báo án là có quan hệ thiếu nữ mất tích án chúng ta truy tra hai ba thiên cũng không tra được manh mối có thể hay không tìm ngài giúp đỡ chương tám trăm tám mươi ba đệ tử lễ tìm một chỗ bản lại đi hàn dương đem thẩm lầm tiên bảo vệ tỉnh người nhiều va chạm nàng hắn đối đảo cảnh sát khẽ gật đầu đào cảnh sát cười nói hành chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương từ từ nói chuyện hắn dẫn hàn dương cùng thẩm lầm tiên từ một khác điều hẻm nhỏ qua đi từ nơi đó liền có thể nhìn đến phố ăn vặt một ít cửa hàng hậu viện đào cảnh sát đi đến một hộ nhà trước dỗi tay gõ gõ môn sau một lát một cái mười tám chín tuổi mặt mang mỉm cười thiếu nữ mở cửa nhìn đến đào cảnh sát thời điểm cười kêu một tiếng đào thúc đào thúc dẫn người lại đây ăn cơm sao đào cảnh sát gật đầu mang hai cái bằng hữu lại đây nếm thử mới mẻ thiếu nữ lập tức dẫn ba người đi vào đi vào lúc sau thẩm lâm tiên mới biết được bọn họ tiến chính là cửa sau mà sở trạm địa phương cũng là hậu viện hiện tại thời tiết rất lạnh bất quá Này hộ nhân ra hậu viện nhưng thật ra cũng không cảm thấy lãnh, sân thu thập thực sạch sẽ, trong viện tài thụ, còn bày thật nhiều cốc hoa. Đông xương hiện tại còn không, hậu viện cũng an tĩnh, các ngươi liền ở chỗ này dùng cơm đi. Thiếu nữ mang theo ba người đẩy ra đông xương phòng môn, đào cảnh sát đối thẩm lầm tiên cùng Hàn Dương cười nói, nơi này là ta một cái bằng hưu khai tiệm ăn, đồ vật hương vị cũng không tệ lắm, khó được chính là này phân an tĩnh, có chút nháo chung lấy tinh ý tứ. Thẩm lâm tiên cười gật đầu, nơi này rất không tồi. Ba người ngồi xuống lúc sau, thiếu nữ liền cười đi rồi. Thẩm lâm tiên rất kỳ quái, nàng không cho chúng ta lấy thực đơn điểm cơm sao. Đao cảnh sát xua tay, ta cái này bằng hữu tương đương cổ quái, hắn hết thể đều là từ chính mình tính tính tới, hắn tiệm ăn không cho người điểm cơm, mà là hắn làm cái gì người liền ăn cái gì, nếu là không yêu ăn, xin lỗi, lần tới hắn còn không hầu hạ. Thẩm lâm tiên nghe buồn cười, tính tình là cổ quái. Hàn dương Tựa hầu nghĩ đến cái gì, để sát vào thẩm lâm tiên nhẹ giọng nói cái này khai tiệm ăn hẳn là sống xa hoa phái ngoại môn con cháu bọn họ khai tiệm ăn vì chính là cấp môn phái đổi lấy tài nguyên cùng với tiền tài khai tiệm ăn dùng nguyên liệu nấu ăn đa số đều là trong môn phái hạ đẳng nguyên liệu nấu ăn ném đăng tiếp liền bắt được ngoại giới tới đổi điểm tiền tài bởi vì cũng không biết nào một ngày sẽ thu được cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn cho nên cũng không dám tiếp thu điểm cơm thẩm lâm tiên tỏ vẻ minh bạch đối hàn dương cười cười đào cảnh sát sợ thẩm lâm tiên không hài lòng chạy nhanh giải thích nói Ta này bằng hữu tuy rằng cổ quái, nhưng nấu ăn tay nghề thực hảo. Ngươi trong chốc lát nếm thử sẽ biết, tuyệt đối sẽ têu ngươi chuyến đi này không tệ. Chính khi nói chuyện, cái tia thiếu nữ lại vào được, nàng bưng ấm trà cùng bát trà tiến vào, cấp ba người dọn xong trà hảo lại đi ra ngoài, lại quá năm phút, liền bưng tam đại chén nồi to đồ ăn, còn có một sọt hạt rẻ mặt bánh nô. Lao thái hậu yêu nhất đều thượng bàn. Đao cảnh sát nhìn cùng thiếu nữ khai khởi vui lùa tới, xem ra chúng ta hôm nay thật đúng là tới. Ngươi khẳng định tới. Thiếu nữ cười, có vài phần kiêu ngạo, lúc trước cho Thái Hậu làm bánh ngô chính là nhà của chúng ta tổ tiên. Thẩm Lâm Tiên cầm một cái bánh ngô, kia thật đến hảo hảo nếm thử. Nàng cắn một ngụm, này bánh ngô làm nhưng thật ra thật tốt, hương, mềm, xa, ngọt, cắn được trong miệng dư vị vô cùng. Hàn Dương cũng ăn hai cái, liền cúi đầu bắt đầu ăn nổi to đồ ăn. Thẩm Lâm Tiên ăn một cái bánh ngô liền ăn khởi nổi to đồ ăn tới. Hàn Dương đối Thẩm Lâm Tiên nói, này nổi to đồ ăn làm hảo, bên trong thả hảo chút dược liệu. Nhất bổ dưỡng, ngươi ăn nhiều một chút. Nha, ngày này đầu lưới thật lợi hại, có thể ăn đến ra đồ ăn thả dược liệu. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn Hàn Dương. Hàn Dương đánh cái thủ thế, ta học chính là đan đạo, có thể phân biệt bách thảo, tự nhiên ăn đến ra tới. Thiếu nữ cũng trở về một cái thủ thế, tiền bối có lễ, trong chốc lát ta kêu ta phụ thân tới cấp ngài chào hỏi. Không cần, chúng ta một lát liền đi. Hàn Dương xua tay, ngươi tự đi vội đi. Thẩm Lâm Tiên nhìn rất hiếm lạ. Hàn Dương thủ thế nàng biết là có ý tứ gì, thiếu nữ thủ thế nàng cũng biết, đều là ở cho thấy thân phận, hơn nữa, thiếu nữ đánh thủ thế rõ ràng chính là Vạn Bối thấy trưởng Bối lễ nghi, điểm này Thẩm Lâm Tiên nhưng thật ra có điểm không quá minh bạch, vì cái gì thiếu nữ đều còn không biết Hàn Dương là cái gì bối phận, là được Vạn Bối lễ. Hàn Dương cầm Thẩm Lâm Tiên tay, trở về cùng ngươi nói. Đao cảnh sát tuy rằng đối Hàn Dương cùng thiếu nữ chi gian thủ thế khá tò mò, nhưng hắn cũng không phải một cái thích tìm kiếm người khác bí mật người, bởi vậy hắn chỉ là túi đầu ăn cơm cũng không đi hỏi dư thừa vấn đề chờ đến ăn xong rồi cơm đào cảnh sát mới đối thẩm lâm tiên nói liên tiếp vài thiên cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có nữ tử mất tích mất tích nữ tử đều ở mười tám đến hai mươi lăm tuổi tri gian hơn nữa đều có một cái đặc thù đó chính là mở ra lớn mật hơn nữa thực hám làm giàu này đó nữ tử có kinh thành người địa phương cũng có tới kinh thành làm công hoặc là đi học mất tích lúc sau có người nhà báo án chúng ta mới tra được những việc này chỉ là Cha xét hai ba tiền, căn bản không có cha được một. Chút manh mối, ta suy nghĩ, có thể hay không bị nào đó có đặc thù thủ đoạn người mang đi. Khoảng thời gian trước ta nhìn mấy quyền thư, mặt trên ghi lại có một ít người luyện tập cái gì công pháp nói, liền sẽ yêu cầu nữ tử máu tươi vì dẫn, không biết có hay không chuyện như vậy. Thẩm lâm tiên một bên uống trà một bên cân nhắc đảo cảnh sát nói. Mà Hàn Dương cân nhắc một lát nói, người đem mất tích nữ tử tư liệu cho ta, ta sẽ trước tra xét một chút, lại hướng về phía trước mặt báo cáo đến nỗi Lâm Tiên nàng hiện tại không có phương tiện làm những việc này. Thẩm Lâm Tiên không có đánh gãy Hàn Dương nói mà là đối với Đào Cảnh sát gật gật đầu, xin lỗi. Đào Cảnh sát cười cười, chỉ cần các ngươi chịu hỗ trợ liền hảo. Còn đến nỗi nói ai hỗ trợ, ta còn là câu nói kia, có thể pha án như thế nào đều được. Đào Cảnh sát lấy ra di động gọi điện thoại. Qua có mười tới phút thời gian đi, một cái cảnh sát tiến vào, đem một ít tư liệu đưa cho Đào Cảnh sát. Đào Cảnh sát đưa cho Hàn Dương. Hàn Dương bắt được tư liệu quét một lần liền trăng lên, ta trở về sẽ cẩn thận giúp ngươi tra tìm. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, đối đào cảnh sát cười nói, chúng ta đi trước. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương rời đi, đào cảnh sát đi phía trước tính tiền, cái kia thiếu nữ xem xét hắn liếc mắt một cái, không cần kết. Cái gì? Đào cảnh sát cả kinh, chẳng lẽ là cùng ta cùng nhau tới kia hai người kết trướng. Thiếu nữ lắc đầu, ta ba nói lần này không thu tiền. Đào cảnh sát nghe xong rất cao hứng, Lão lương lương tâm phát hiện a. Thế nhưng không thu tiền của ta, ta đây về sau thường tới vài lần. Về sau tới lấy tiền. Thiếu nữ một bên trên giấy họa cái gì, một bên không chút để ý nói. ngươi hôm nay là mượn hàn tiên sinh quang, hàn tiên sinh là nhà ta trưởng bối, trưởng bối ăn cơm, tự nhiên không cần tiền. Ách! Đao cảnh sát thật sự không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể sờ sờ cái mũi cáo tử rời đi. Thầm lâm tiên cùng Hàn Dương ngồi trên xe lúc sau, thầm lâm tiên nhẹ giọng hỏi Hàn Dương ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì thành nhân ra sống xa hoa phái trường bối các ngươi đan đỉnh phái cùng sống xa hoa phái nhưng không có gì đại giao tình a hàn dương phát động xe lại nói tiếp chúng ta luyện đan cùng sống xa hoa phái viễn cổ thời điểm là một cái truyền thừa xuống dưới chỉ là phía sau phân phái chi đương nhiên nhiều năm như vậy đi qua hai phái đã sớm mới lạ chỉ là ta đã từng đã cứu sống xa hoa phái một vị đại trưởng lao tánh mạng lại từng đem sống xa hoa phái một bộ phận truyền thừa trả lại từ kia lúc sau Sống xa hoa phái liền nhận ta vì trưởng lão, sở hữu sống xa hoa phái đệ tử, trừ bỏ trưởng môn cùng với đại trưởng lao ở. Ngoài, nhìn thấy ta đều phải cầm đệ tử lễ. mươi 884 phòng tối. Thẩm lâm tiên không nghĩ tới hàn dương cùng sống xa hoa phái còn có như vậy sâu xa. Nàng lại cười nói, chắc không được cung thừa chịu tới cấp ta nấu cơm, nguyên lai, like, là vì ngươi cái này trưởng lao tới à, ta còn đương nhà chúng ta bảo bối chọc nhân ra mắt đâu. Hàn dương một bên lái xe một bên nói. Sống xa hoa phái nhiều năm như vậy, phái nội bảo bối cũng không ít, còn không có như vậy kiến thức hạn hẹp đâu, chỉ là ta tuy nói là trưởng lão, nhưng rốt cuộc không phải nhân ra môn phái người, cùng nhân ra muốn ăn muốn uống, còn muốn người nấu cơm cho ngươi không cho điểm đồ vật nói bất quá đi, lại nói tiếp, chúng ta cấp vài thứ kia thật không tính cái gì. Thẩm lâm tiên nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, đúng rồi, đào cảnh sát cho ngươi tư liệu ta cũng nhìn hai mắt, mất tích nữ hải tử có hai ba cái hình như là cùng bờ rủ sở kết giao quá, ngươi nói. Chuyện này có thể hay không cùng bờ rủ sở có quan hệ. Hàn Dương gật đầu, khẳng định là có. Hắn duỗi tay xoa xoa Thẩm Lâm Tiên đầu tóc, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này ta sẽ theo vào. Hôm nay buổi tối ta đi thăm thăm bờ rủ sở chi tiết, nhìn một cái hắn rốt cuộc là cái gì địa vị, hoài cái gì mục đích. Thẩm Lâm Tiên trên mặt mang theo vài phần trịnh trọng, ngươi kêu lên Bạch Thanh cùng đi đi. Bạch Thanh đối phó quỷ hút máu rất có một bộ, quỷ hút máu nói như thế nào đều mang theo một cái quỷ tự, xem như tà vật. Ở Bạch Thanh cái này, tà vật tổ tông trước mặt, hảo chút chiêu số đều là không dùng được. Hàn Dương đáp ứng rồi một tiếng, lái xe cùng Thẩm Lâm Tiên về nhà. Chờ đưa Thẩm Lâm Tiên lên lầu, Hàn Dương lại đi nhìn Thẩm sán trong chốc lát, bồi hài tử chơi một lát, lúc này mới lấy thượng tư liệu rời đi. Hàn Dương này vừa đi chính là cả đêm thời gian, mai cho đến ngày hôm sau giữa trưa mới trở về. Thẩm Lâm Tiên lại nhìn đến Hàn Dương thời điểm, phát hiện sắc mặt của hắn thập phần không tốt, một đôi thâm trầm trong ánh mắt tràn đầy mang theo tức giận. Hàn Dương xưa nay là cái lý trí lại bình tĩnh người, đa số thời điểm đều là vẻ mặt bình đạm biểu tình, có thể kêu hắn tức giận sự tình thập phần thưa thớt. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến Hàn Dương bộ dáng này, liền biết Hàn Dương tất nhiên là đụng phải cái gì gọi người thập phần bực bội sự tình. Uống điểm trà, Thẩm Lâm Tiên bưng một ly trà lạnh đưa cho Hàn Dương, kêu hắn ngồi xuống uống trà. Chờ hắn uống lên nửa ly trà lúc sau, Thẩm Lâm Tiên đi đến hắn bên người chậm rãi giúp hắn massage thả lỏng phần vai. Chờ đến Hàn Dương cả người thả lỏng lại. Lửa giận cũng liền tiêu tán không sai biệt lắm. Hắn vô vô thẩm lâm tiên tay, ngồi xuống đi, đừng mệt. Thẩm lâm tiên cười, nào có như vậy mảnh mai. Ở Hàn Dương đối diện ngồi xuống, thẩm lâm tiên tế hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi chính là rất ít tức giận, chuyện gì kêu ngươi khí thành như vậy. Hàn Dương cười khổ, thật sự là. Ai, gọi người khó mà nói, ta thật sự tưởng không do có người hư vinh tham tài đến loại tình trạng này. Ách, thẩm lâm tiên càng thêm khó hiểu hàn dương tinh tế nói cho nàng nghe nguyên lai like, ngày hôm qua hàn dương từ thẩm ra rời khỏi sau liền trực tiếp cấp bạch thanh gọi điện thoại bạch thanh đuổi theo chu lệ lệ gần năm năm quan cảnh mới tính đả động giai nhân phương tâm chỉ là sau lại bạch thanh mang chu lệ lệ về nhà lúc sau bạch thanh mụ mụ ở biết được chu lệ lệ số tuổi khi liền bắt đầu phản đối hai người kết giao chu lệ lệ chịu không nổi khí dưới sự giận dữ rời đi từ đây lúc sau liền không như thế nào trả lời quá bạch thanh bạch thanh cũng nhận thức đến chính mình sai lầm không có khóc lóc nháo nhất định phải cưới chu lệ lệ cũng không có chỉ trích hắn mụ mụ nhưng tử kia lúc sau bạch thanh dùng chính mình thực tế hành động biểu lộ chính mình thái độ hắn trở lại kinh thành lúc sau liền không như thế nào hồi quá bạch ra chỉ là mỗi năm ăn tết thời điểm trở về một chuyến bình thường cấp trong nhà gửi đồ vật gửi tiền cũng không thiếu quá nhưng nhưng vẫn lấy cơ công tác vội không quá trả lời trong nhà cha mẹ thân hơn nữa vô luận ai cho hắn giới thiệu đối tượng bạch thanh đều không đồng ý vẫn luôn đã nhiều năm thời gian quá liền cùng cái tín đồ phái thanh giáo dường như phía sau bạch thanh mẹ hoàn toàn nóng nảy tự mình chạy đến kinh thành cùng bạch thanh trường đàm bạch thanh chỉ có một câu hắn thâm ái chu lệ lệ trừ bỏ chu lệ lệ rốt cuộc trướng mắt người khác nếu không thể cùng chu lệ lệ kết hôn hắn cả đời đều sẽ đánh quán côn bạch thanh mẹ đương trường liền khóc cùng bạch thanh nói hảo chút lời nói lại hỏi bạch thanh nếu không kết hôn nói kia bạch ra chẳng phải chính là chặt đức ăn nàng cũng ôm không thượng tôn tử Bạch Thanh liền lấy ra tiền tới, nói cho mẹ nó hắn sẽ cho nàng lưu cái tôn tử, còn nói sẽ đi tìm một nữ nhân đại dự, cấp Bạch Thanh ra lưu cái căn, nhưng là chính hắn sẽ vẫn luôn lẻ loi một mình. Bạch Thanh tự nhận là đem chính mình ý tư nói rõ, hơn nữa, hắn nếu cấp Bạch gia lưu lại hải tử, cũng liền không nợ Bạch ra cái gì nhân quả. Nhưng Bạch Thanh mẹ lại khóc thảm hại hơn, so sánh cái gì tôn tử mà nói, nàng càng để ý chính là nhi tử, nếu nhi tử cả đời lẻ loi hưu quạng, kia có mấy cái tôn tử lại có ích lợi gì. Cuối cùng Bạch Thanh mẹ bị ma không có biện pháp, tự mình đi cầu Chu Lệ Lệ, ôn tồn cùng Chu Lệ Lệ xin lỗi, lại nói nàng bất quá là một mảnh từ mẫu tâm địa, sợ Bạch Thanh cùng Chu Lệ Lệ số tuổi kém nhiều, hai người tương lai nói không đến một chỗ, nhưng hiện tại nàng đã minh Bạch Bạch Thanh đối Chu Lệ Lệ tâm tư, cho nên cũng không sẽ phản đối nữa hai người. Chu Lệ Lệ bị Bạch Thanh mẹ truyền không có biện pháp, hơn nữa nàng cũng xác thật rất thích Bạch Thanh, cuối cùng thái độ mềm hóa, xem như lần thứ hai tiếp nhận rồi Bạch Thanh mà đi năm hai người kia ở trải qua chín năm thời gian lúc sau rốt cuộc kết hôn hiện tại bạch thanh cùng chu lệ lệ tiểu nhật tử quá mỹ thực hai người mỗi ngày đều hận không thể nị ở một khối bởi vậy bạch thanh ở nhận được hàn dương đánh tới điện thoại sau liền cùng chu lệ lệ cùng nhau xuất hiện ở hàn dương trước mặt hàn dương đem kia mấy cái mất tích nữ nhân tư liệu cấp bạch thanh cùng chu lệ lệ nhìn ba người thương lượng buổi tối đi thăm thăm bờ rủ sở chờ đến buổi tối ba người tìm được rồi bờ rủ sở thuê trụ trong phòng Bở rủ sơ nhìn hẳn là tính toán ở Kinh Thành Thường trú, cho nên ở Kinh Thành thuê một bộ tứ hợp viện, này bộ tòa nhà diện tích không nhỏ, nhìn rất là cổ hương cổ sắc, hơn nữa, này bộ tòa nhà ly Hàn Dương tứ hợp viện cũng không xa. Hàn Dương tìm được thời điểm, sừng sốt một chút, liền mang theo bạch thành cùng Chu lệ lệ lặng lẽ tìm đi vào. Cũng là vừa khéo, ba người dùng ẩn thân phù mới ẩn vào đi, liền nhìn đến bở rủ sở tái nhuật một khuôn mặt từ trong phòng ra tới, tới rồi tây sương phòng chỗ. Hàn Dương cùng Bạch Hoàng Trả có Chu Lệ Lệ ba người chạy nhanh đuổi kịp. Ba người lặng lẽ trốn tranh xem, liền nhìn đến Bờ Rủ Sở vào Tây Sương phòng, ở Tây Sương phòng ven tường phong kệ sách chỗ đùa nghịch vài cái, kệ sách rời đi, xuất hiện một đạo ám môn, Bờ Rủ Sở đi vào không bao lâu thời gian, ra tới thời điểm trong tay bưng một ly máu tươi. Hắn đem kia ly máu tươi uống quang, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, Bờ Rủ Sở lúc này mới mang theo cười rời đi. Bờ Rủ Sở chân trước đi. Hàn Dương sau lưng liền ở Tây Sương phòng chỗ bày một cái kết giới, sau đó mang theo bạch thanh cùng Chu Lệ Lệ vào Tây Sương phòng. Bọn họ cũng chiếu bờ rủ sờ bộ dáng rời đi kệ sách vào ám môn. Đi vào lúc sau, ba người đã nghe đến một cổ mùi màu tươi. Hàn Dương nhìn không được những mày, hắn đối Chu Lệ Lệ gật gật đầu. Chu Lệ Lệ từ trong bao lấy ra một cái loại nhỏ đèn mỏ tới. Đèn mỏ rất sáng, chiếu này gian phòng tối như ban ngày giống nhau. Sau đó. Ba người chủ không nhìn đến này, gian rất đại phòng tối bảy vài chương giường, mà mỗi trên một cái giường đều nằm một nữ hải tử. Chương 885 x lợi trao đổi. Hàn Dương liếc mắt một cái đảo qua, liền phát hiện nơi này nữ hải tử số lượng cùng tư liệu thượng biểu hiện mất tích nữ hải tử số lượng vừa lúc nhất trí. Hắn nháy mắt liền minh bạch, mất tích nữ hải tử đều là bị vợ rủ sở cấp lộng tới nơi này. Chu lệ lệ vài bước tiến lên, do xét vài lần những cái đó ngất xỉu nữ hải tử trạng hướng đối Hàn Dương nói đều là bị thu thập quá máu tươi huyết tộc bạch thanh nhíu mày luận khởi huyết tộc tới nhưng thật ra cùng bạch thanh xuất thân có chút tương tự cùng hắn trước kia giống nhau đều là bất tử bất diệt chi thân bất quá cũng đều thực tà ác chu lệ lệ gật đầu này đó nữ nhân hẳn là bị trộm tới trở thành huyết nô tới dưỡng Hàn dương nắm tay nắm chặt đáng chết huyết tộc thế nhưng chạy đến chúng ta hoa hạ địa giới đi lên dưỡng huyết nô chu lệ lệ trong mắt cũng hiện lên một tia lửa giận nàng vai bước tiến lên đem kia mấy nữ hải tử đánh thức hơn nữa nhẹ giọng nói ta cứu các ngươi đi ra ngoài đều nói nhỏ chút hàn dương cùng chu lệ lệ đều cho rằng này mấy nữ hải tử hẳn là sẽ đối bọn họ thực cảm kích cứu người hành động sẽ thực thuận lợi nhưng bọn họ hai người đều không có nghĩ đến kia mấy nữ hải tử vừa nghe nói bọn họ muốn mang chính mình đi ra ngoài lập tức liền tiêm thanh hô lên người tới người tới vợ rủ sở tiên sinh mau tới à có người xông vào hàn dương dỗi tay chiều kia mấy nữ hải tử trên người điểm vài cái Các nữ hải tử đã kêu không ra. Hàn Dương nhìn Chu Lệ Lệ liếc mắt một cái, Chu Lệ Lệ lại nhìn về phía Bạch Thanh. Bạch Thanh nhún nhún bay, ta như thế nào sẽ minh bạch? Chẳng lẽ nói bờ rủ sở cho các nàng tẩy não? Hàn Dương nhíu mày, Hắn đứng dậy liền đi ra ngoài, Chu Lệ Lệ chạy nhanh đuổi kịp, ngươi đi đâu? Hàn Dương lớn tiếng nói, đi cùng bờ rủ sở nói chuyện. Ta cũng đi. Chu Lệ Lệ lôi kéo Bạch Thanh đi theo Hàn Dương ra phòng tối. Ba người mới từ phòng tối ra tới liền nhìn đến ngồi ở trong phòng bờ rủ sở, bờ rủ sở trong tay bưng cốc có chân dài, ly chung có nửa ly đỏ như máu rượu nho. hắn loạn trọn rượu nho, khoe miệng mang theo chảo phúng ý cười. vài vị, có phải hay không muốn mang ta huyết nô đi ra ngoài? Hàn Dương ở bờ rủ sở đối diện ngồi xuống. từ trước đến nay chúng ta phương Đông tu hành giới không có can thiệp quá các ngươi phương Tây sự tình, cũng không tỏ vẻ chúng ta là có thể chịu đựng các ngươi ở quốc gia của ta quốc thổ thượng tùy ý làm vậy. ngươi cầm tù ta hoa hạ nữ tử vì ngươi huyết nô. Chuyện này đã xúc phạm tới rồi chúng ta điểm mấu chốt. Ha ha. Bở dù sờ nở nụ cười, hắn cầm trong tay rượu nho uống một hơi cạn sạch, tươi cười thân thiết nói, tiên sinh, ngươi nghĩ sai rồi, ta không có cầm tù các nàng, các nàng đều là tự nguyện làm ta huyết nô. Chuyện này không có khả năng. Chu lệ lệ đều không tin loại này lời nói, ai nguyện ý tại đây loại không thấy ánh mặt trời địa phương, mỗi ngày bị ngươi hút máu. Là có người không muốn a? Bở dù sờ mở ra tay, làm cái không thể nề hà biểu tình. Chính là cũng không tỏ vẻ mọi người đều không muốn ta chưa bao giờ từng cưỡng bách quá bất luận kẻ nào, ta tìm huyết nô, đều là cam tâm tình nguyện hiến máu cho ta, mà kia vài vị nữ sĩ vừa lúc chính là một trong số đó. ngươi cùng các nàng nói gì đó? Hàn Dương nghĩ đến bở rủ sở tiếp xúc quá nữ tính đều là cái loại này coi trọng tiền tài, cực độ ích kỷ lại tham mộ hư vinh, tựa hồ minh bạch một ít cái gì? Thiên sinh! Bở rủ sở tiếp tục cười nói, ta chỉ là cùng các nàng nói ta yêu cầu một ít máu tươi nếu các nàng nguyện ý ở ta dừng lại ở hoa hạ trong khoảng thời gian này mỗi ngày cống hiến một chút máu tươi cho ta ta sẽ giúp các nàng đạt thành tâm nguyện nếu các nàng nguyện ý xuất ngoại ta sẽ trợ giúp các nàng làm thị thực giúp các nàng xuất ngoại lưu học nếu các nàng nguyện ý ở quốc nội ta trước khi đi thời điểm sẽ đưa tặng một bộ kinh thành phòng ở cho các nàng các nàng tự nhiên nguyện ý cùng phòng ở cùng với xuất ngoại so sánh với mất đi một chút máu tươi lại tính cái gì dựa theo các ngươi hoa hạ người cách nói thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới Ta bất quá hơi chút thả ra một ít ít lợi dụ hoặc, các nàng liền chạy nhanh ba đi lên, cam tâm tình nguyện bị ta đóng lại mấy ngày, hơn nữa tỏ vẻ liền tính là đi ra ngoài, cũng sẽ mỗi ngày cho ta cung cấp máu tươi. Bởi dù sở liếm liếm môi, tôn kính tiên sinh, ta thật sự không nghĩ tới hoa hạ nữ tử như thế nông cạn lãi nặng, ta tiền bối nói cho ta hoa hạ nữ tử trung trinh dày rộng, ôn nhu như nước, nhưng ta tới hoa hạ lâu như vậy, chưa từng thấy qua cái loại này nữ tử đâu, ta. Thật sự thực thất vọng Bở rủ sở những lời này thật mạnh đánh ở Hàn Dương ba người trong lòng. Hàn Dương chỉ cảm thấy trong lòng có vô hạn lửa giận, bởi vì bở rủ sở những lời này, còn bởi vì này đó nữ nhân không tự trọng hành vi. Này đó nữ nhân thật là ngu xuẩn A, các nàng thật sự cho rằng mỗi ngày tổn thất một chút máu tươi là dâu riêng sự sao. Phải biết rằng, các nàng huyết chính là hiến cho huyết tộc A, huyết tộc sở yêu cầu huyết cũng không phải là bình thường huyết, đó là mang theo một người tinh khí thân huyết. Chờ đến này đó nữ nhân bị bờ rủ sờ ép khô tinh khí thần lúc sau, không biết các nàng có thể hay không hối hận. Dưới bầu trời này, nơi nào có bạch bạch rất bánh có nhân sự, mỗi một khối bầu trời rơi xuống bánh có nhân đều mang theo bấy giờ đâu Nhưng cố tình những cái đó ngốc tử liền không rõ này đó đạo lý, nhìn đến bầu trời rất chỗ tốt, mặc kệ là dao nhỏ vẫn là độc dược, đều tăng cường đi tiếp. Chu lệ lệ sắc mặt cũng thật không đẹp, nàng xanh mặt nói, một khi đã như vậy, kia tính chúng ta xen vào việc người khác. Chúng ta cáo tử. Bở dù sở cười xua tay, hảo tẩu, không tiễn. Hàn Dương một phen tun chặt chu lệ lệ, lại nhìn về phía bở dù sở. Ngươi nói không thể chứng minh cái gì, chúng ta còn muốn đích thân đi hỏi mấy người kia. tùy tiện. Bở dù sở chỉ chỉ kia nói ám môn, các ngươi hỏi lúc sau, thuận tiện khiến cho các nàng rời đi đi. Nói cho các nàng, mỗi ngày đến ta nơi này tới một chuyến là được, ta đáp ứng các nàng sự tình sẽ làm được. Hàn Dương không để ý đến bở dù sở mà là mang theo chu lệ lệ cùng bạch thanh lại vào phòng tối. bọn họ đi vào lúc sau, liền nhìn đến kia mấy người phụ nhân mãn nhãn kinh sợ. Hàn Dương qua đi ở các nàng trên người lại điểm vài cái, mấy người phụ nhân liền kêu lên chói tai. người tới a, người tới a. Hàn Dương kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, đầy mặt không ngờ nhìn kia mấy người phụ nhân, các ngươi mất tích đã khiến cho công an cơ quan chú ý, hơn nữa cũng có người thân nhân báo án, hiện tại cục công an đang ở tra tìm các ngươi tung tích. Mấy người phụ nhân vừa nghe lập tức không hô, các nàng đầy mặt nôn nóng, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta, chúng ta không phải bị người lừa bán, cũng không phải bị người cưỡng bách, chúng ta đều là tự nguyện lại đây. Tự nguyện. Hàn Dương cười lạnh. Mấy người phụ nhân nhất trí gật đầu. Vì cái gì? Hàn Dương hỏi. Mấy người phụ nhân lần này trả lời không nhất trí. Có người nói, vì có thể xuất ngoại bái. Có người nói, vì kinh thành hộ khẩu. Còn có người nói, vì kinh thành phòng ở cùng xe. Hàn Dương gật đầu, lại hỏi kia mấy người phụ nhân, các ngươi biết các ngươi mất đi chính là cái gì, mất đi chính là khỏe mạnh thân thể, cùng với mấy năm thọ mệnh. Mấy người phụ nhân gật đầu, chúng ta biết ta, bờ rủ sở tiên sinh đều cùng chúng ta nói, hắn yêu cầu chúng ta huyết nghiên cứu một ít đồ vật, còn nói quá này đối chúng ta thân thể sẽ có tổn hại, chính là, chúng ta không sợ. Một cái rõ ràng tuổi đại chút nữ nhân đem đầu tóc liêu đến sau đầu, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Hàn Dương, chúng ta chỉ là hiến một ít máu tươi. Tổn hại một chút thân thể khỏe mạnh là có thể đổi lấy nhiều như vậy đồ vật. Này thực đáng giá. Vị tiên sinh này, nhà của chúng ta cảnh đều không phải thực hảo, muốn ra người đầu mà, nhất định phải muốn trả giá so người bình thường nhiều hơn nhiều nỗ lực. Ngươi cho rằng, nếu chúng ta tìm một ít không tốt công tác làm nói, đối thân thể liền không có tổn hại. Nếu chúng ta trường kỳ tiêu hao quá mức thể lực cùng với tinh thần tới công tác nói, chẳng lẽ liền sẽ không tổn thương thân thể khỏe mạnh sao? Nếu đều phải có điều tổn thương như vậy. Hiến chút máu tươi cũng liền không sao cả, chúng ta cũng biết bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân sự tình, chính là, ta cảm thấy chúng ta được đến so với chúng ta tổn thất muốn đáng giá nhiều. Hàn Dương trầm mặc, Chu Lệ Lệ cũng trầm mặc, Bạch Thanh Lôi kéo Chu Lệ Lệ tay. Chu Lệ Lệ thở dài, vậy các ngươi, tính, đây là các ngươi chính mình lựa chọn, các ngươi chính mình thừa nhận hậu quả đi. Hàn Dương cũng thực bất đắc dĩ, này đó nữ nhân thượng đội vàng cấp huyết tộc cung huyết, hắn lại có thể thế nào đâu chẳng lẽ còn muốn hắn đem này đó nữ nhân mang đi ra ngoài bảo vệ lại tới. Chính là, hắn bảo hộ, có lẽ đối này đó nữ nhân tới nói mới là cầm tù đi. Hàn Dương đợi trong chốc lát đối này đó nữ nhân nói, vợ rủ sở muốn ta nói cho các ngươi các ngươi có thể rời đi, hắn nói về sau mỗi ngày lại đây nơi này một chuyến là được. Hàn Dương đem nói cho hết lời liền mang theo Chu lệ lệ còn có bạch thanh rời đi. Hắn rời đi thời điểm đã là đêm khuya, Hàn Dương không nghĩ quay dày đến thẩm lâm tiên. Liền đi dị nàng chỗ thấu cùng nửa đêm, đến ngày hôm sau hừng đông mới tám mươi 886 giáo dục vấn đề. Thầm lâm tiên thật sự không biết nên nói cái gì lời nói. Hiện giờ cái này ích lợi tối thượng xã hội, coi trọng vật chất, phồn hoa mê người mắt. Những cái đó nữ hải tử lựa chọn phương thức này tới đạt được chính mình muốn đồ vật đã xem như nhân chi thường tình. Phải biết rằng, đời sau còn có người vì mua một bộ ái mộ di động đi bán thận, giống loại này hiến một chút huyết là có thể được đến phòng ở hoặc là xe hoặc là xuất ngoại cơ hội phương thức, có lẽ nhân ra cho rằng thực đăng giá là một loại thực nhẹ nhàng phương thức đâu. Thầm lâm tiên nắm lấy hàn dương tay, vợ rủ sở không có cưỡng bách người khác, hơn nữa, hắn cũng đem người thả, chuyện này chúng ta liền không cần lo cho, rốt cuộc đó là các nàng chính mình lựa chọn. Ta biết, hàn dương trong mắt có một tia mê mang, ta chỉ là làm không rõ này thế đạo là làm sao vậy, còn có thể là làm sao vậy. Thầm lâm tiên cười khổ một tiếng bất quá chính là chúng ta hoa hạ trải qua cực khổ quá nhiều bị người áp bách một trăm nhiều năm mọi người bị ước hiếp nhiều cũng nghèo sợ nếu nếu tương lai chúng ta quốc gia cường đại rồi cường đến không có người dám chọc nông nỗi dân chúng mới có thể chân chính dựng thẳng đầu dựng thẳng sống lưng làm người hiện tại bao nhiêu người eo là cong, đầu là rũ xuống tới hàn dương thở dài ngươi nói rất đúng quốc nhược dân nghèo thời gian quá dài trường đến mọi người đã thói quen đi nhìn lên người nước ngoài loại chuyện này quá nhiều Mặc dù là Hàn Dương không quen nhìn, cũng là hưu tâm vô lực, hắn thay đổi không được người khác ý tưởng, chỉ có thể làm chính mình làm bộ làm như không thấy. Thẩm lâm tiên dựa vào Hàn Dương đầu vai, chúng ta nỗ lực lên, tận chúng ta nỗ lực tới bảo hộ chính mình quốc gia, làm hắn đi càng thuận lợi một chút. Hảo! Hàn Dương cười đáp ứng rồi một tiếng. Bọn họ chỉ mình cố gắng lớn nhất, dùng chính mình am hiểu tới bảo hộ chính mình quốc gia, chờ đến quốc gia cường đại rồi, ba cánh trọng nhặt tin tưởng, đến lúc đó loại này hiện tượng liền sẽ càng ngày càng ít hai người mới nị ở bên nhau liền nghe được cách vách truyền đến thẩm sán tiếng khóc thẩm lâm tiên chạy nhanh chạy chậm qua đi đem tình ngủ thẩm sán bế lên tới hàn dương mở ra bao bao xem đã có hay không ước, lại vội vàng nhiệt mãi cấp thẩm sán uống chờ đem hải tử hướng hảo hai người vội trên đầu đều ra hãn hàn dương tâm tình cũng đã phát rất nhiều hắn đối thẩm lâm tiên cười tiếp nhận thẩm sán ôm vào trong ngực ta nhìn nàng ngươi ngủ một lát rác thẩm lâm tiên đáp ứng rồi một tiếng Nàng lúc này cũng mệt nhọc, đã kêu Hàn Dương nhìn hài tử, nàng lên giường mị trong chốc lát. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác trên người đè ép một cái trọng vật, nàng duỗi tay đi sờ, liền sờ đến Hàn Dương cánh tay, thẩm lâm tiên mở to mắt, nhìn đến Hàn Dương mỉm cười mặt mày. Sán sán đâu? Hàn Dương chỉ chỉ cách vách trẻ con phòng, mẹ đem nàng hướng ngủ, lúc này đang ngủ say đâu? Thẩm lâm tiên nghe xong buông tâm, nàng ngồi dậy cùng Hàn Dương thương lượng sự tình. Chờ ta trăng tròn chúng ta liền dọn ra đi trụ đi hàn dương không có dị nghị hảo dọn đến ngươi nơi đó vẫn là dọn đến tứ hợp viện trụ thẩm lâm tiên lắc đầu đều không phải ta muốn tìm một cái bình thường một chút tiểu khu dọn qua đi chúng ta liền mang theo sán sán quá người bình thường sinh hoạt như thế nào có loại này ý tưởng hàn dương hỏi thẩm lâm tiên nhíu mày nuôi con mới biết ơn cha mẹ cũng đồng thời minh bạch làm phụ mâu đối với nhi nữ ái có bao nhiêu sâu tính toán có bao nhiêu lâu dài ta hiện tại liền cùng bình thường cha mẹ giống nhau ta lo lắng sán sán nếu ở trang viên lớn lên mỗi ngày quá bị chịu sủng ái sinh hoạt có nhiều người như vậy hầu hạ như vậy nhiều người phủng tương lai sẽ dưỡng phế đi hàn dương lại có chút không đồng ý ta nữ nhi như thế nào sẽ dưỡng phế thẩm lâm tiên che lại hắn miệng người nghe ta nói xong hàn dương không hề ngôn ngữ thẩm lâm tiên tiếp tục nói ta không nghĩ làm sán sán từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh quá mức ưu việt không nghĩ làm nàng cảm thấy cao nhân nhất đẳng sán sán tư chất cùng với linh tính đều thực hảo là cái tu luyện hạt giống tốt Tương lai, nàng lớn nhất khả năng chính là kế thừa thẩm gia, làm thẩm gia đời kế tiếp gia chủ, nếu sán sán từ nhỏ đến lớn không chịu xoa chết, sinh hoạt ở đám mây phía trên, nàng sao có thể biết người thường nhật tử. Nàng cao cao tại thượng, lại sao có thể quản lý hảo lớn như vậy thẩm gia, chính là lui một bước tới nói, nàng liền tính không kế thừa thẩm gia gia nghiệp, kia nàng tóm lại muốn tu hành đi, tu hành trước tu tâm, không có trải qua quá khốn khổ cùng với chắc trở, quá mức thuận buồm xuôi gió người. Lại sao có thể có một viên kiên định hướng đạo chi tâm? Những lời này kêu Hàn Dương trầm mặc. Không thể không nói, Thẩm lâm tiên theo như lời sở suy xét đều là đúng, cũng đều là vì hài tử thật thật tại tại tính toán. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở suy tư mấy vấn đề này, sán sán tu hành nói, ta cũng nghĩ chờ đến nàng lớn một chút lại dạy nàng, khi còn nhỏ vẫn là kêu nàng giống người bình thường giống nhau sinh hoạt, chờ đến nàng có chính mình tự hỏi sự tính năng lực, dưỡng thành nhất định nhân sinh quan, chúng ta lại dạy nàng tu hành. Nếu bằng không, chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện. Hàn Dương gật đầu. Thẩm lâm tiên cười một tiếng. Ngươi xem, ngươi cùng ta còn có ra ra, chúng ta cái nào không phải trải qua chắc trở. Ra ra khi còn nhỏ hầu cửa nát nhà tan, thanh niên khi hầu lang bạn kỳ hồ, hắn cũng không biết bị nhiều ít tư hiếp chắc trở, mà ngươi liền càng không cần phải nói, từ nhỏ đã bị đuổi giết, ta đâu. Ha ha, bởi vì tống thẩm hai nhà ôm sai rồi hài tử, ta ở tống ra cũng bị thật nhiều lừa gạt ma lịch, chúng ta đều xông qua tới cho nên đạo tâm liền càng thêm kiên định. Ta tuy rằng không muốn sán sán giống chúng ta như vậy chịu khổ chịu nạn, khá vậy không thể kêu nàng sinh hoạt quá mức ưu việt. Hàn Dương cân nhắc trong chốc lát, ngươi suy xét rất đúng, ta trong chốc lát đi cùng gia gia thương lượng, chờ đến ăn cơm chiều thời điểm. Hàn Dương quả nhiên cùng Thẩm Thiên Hảo thương lượng nổi lên thẩm sán giáo dục vấn đề. Thẩm Thiên Hảo sống lớn như vậy số tuổi, sự tình gì không có trải qua quá, tưởng tự nhiên cũng vô cùng thông thấu. Hắn cân nhắc trong chốc lát, liền hỏi tiền Quế Phương. Đại muội tử, ngươi là nghĩ như thế nào? Nói thật ra lời nói, thẩm thiên hào đối với tiền quế phương vẫn là man bội phục. Hắn một cái nông thôn không biết chữ phụ nữ mang lớn bốn cái hài tử, lại nuôi lớn ba cái tôn tử, này liền thực không dễ dàng, càng không dễ dàng chính là tiền quế phương xử sự công bằng, kiến thức thông thấu, không nói so nông thôn phụ nữ, chính là so trong thành những cái đó chịu quá giáo dục nữ nhân đều càng sẽ xử lý sự tình. Tiền quế phương cúi đầu nghĩ nghĩ, lâm tiên cùng hàn dương tưởng đều rất đúng. Hiện giờ nhật tử một ngày hảo quá một ngày, bọn nhỏ đánh tiểu liền phải cái gì có cái gì, bởi vì hài thiếu, chúng ta đương đại nhân cũng vui sùng quán, tưởng đem tốt nhất hết thể đều phùng cấp bọn nhỏ, nhưng chúng ta chưa từng có nghĩ tới như vậy đối hài tử rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, không nói cái khác, liền nói nhà chúng ta thẩm quân, đứa nhỏ này mới bao lớn điểm, sẽ không ăn cái này không ăn cái kia, chịu, không nổi một chút đau khổ, một nam hài tử nuông chiều từ bé không được, lâm tiên nếu chưa nói. Chúng ta đương lão liền cảm thấy hài tử như vậy cũng không tồi, nhưng chúng ta đã quên, chúng ta rốt cuộc sẽ già đi chết đi, giữ lại hài tử nhưng đến làm sao bây giờ? Đúng vậy. thẩm thiên hào than một tiếng, ta nguyên lai cũng nghĩ có thẩm ra ở một ngày, này đó hài tử liền không thiệt thòi được, nhưng lại đã quên rửa núi núi sở, rửa người người đi đạo lý, chỉ có rửa vào chính mình mới có thể lập với bất bại chi địa. Ai, già rồi, già rồi, này mềm lòng. Lao ca ca. Tiền Quế Phương đổ một chén nước nhuận nhuận hết hầu không thể lại như vậy đi xuống thừa dịp bọn nhỏ tuổi con nhỏ phải đem bọn họ tính tình xoay qua tới thẩm thiên hào nhìn xem thẩm lầm tiên trong lòng ngực săn sán đứa nhỏ này gánh vác thẩm ra như vậy một bộ gánh nặng là tuyệt không có thể tiểu dưỡng liền chiếu đến tiên nói làm làm nàng giống người thường giống nhau lớn lên đừng làm cho nàng cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm đừng quá phụ dưỡng Tiên quế phương gật đầu theo sau lại nói đương nhiên cũng đừng nghèo dưỡng nên cấp vẫn là đến cấp an xuyên đều phải tốt Nhưng không thể làm hài tử cảm thấy ra tới, mặt khác, trong nhà từ trên xuống dưới đều nhắm chặt miệng, không thể kêu nàng biết nhà mình thân nhân đều là đang làm gì, ở nàng chân chính thành tài phía trước, thẩm ra trang viên vẫn là đừng kêu nàng tới, ta tưởng nàng, liền chính mình đi xem nàng. Thẩm thiên hào một bên tưởng vừa nói tính toán của chính mình. ân, Tiền Quế Phương cũng cười một tiếng, quay đầu lại ta cùng nàng cô mãi mãi nhóm nói một tiếng, kêu các nàng cũng đừng lậu khẩu phong. chương 887 túng thẩm lâm tiên không nghĩ tới quá trọn vẹn nguyệt nàng đi ra ngoài tìm phòng muốn chuyển nhà thời điểm lại đụng phải bờ dù sơ mấy ngày nay hàn dương lại công việc lưu bù lên đã đi ra ngoài vài thiên không gặp bóng người thẩm lâm tiên liền chính mình đi ra ngoài đi dạo muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được thích hợp phòng ở nàng muốn tìm chung quanh nhà trẻ tiểu học trung học đều đầy đủ hết cái loại này tiểu khu như vậy mua phòng ở lúc sau là có thể trụ lấy thẩm sán thi đại học mười mấy năm đều không cần chuyển nhà xoay mấy cái tiểu khu thẩm lâm tiên đều không phải thực vừa lòng nàng ra tới lúc sau nhận được dư mạn đánh tới điện thoại nàng tìm cái địa phương ngồi xuống cùng dư mạn hàn huyên lên nói chuyện phiếm thời điểm thẩm lâm tiên cũng hỏi cập dư mạn nơi nào có hảo phòng nguyên sự tình dư mạn đảo thật đúng là biết nàng cấp thẩm lâm tiên giới thiệu một chỗ tân cái tiểu khu nói nơi đó hẳn là man phù hợp thẩm lâm tiên yêu cầu thẩm lâm tiên quải rất di động mới khởi đứng dậy liền nhìn đến bờ rủ sở chiều chính mình đi tới ngươi hảo nữ sĩ chúng ta lại gặp mặt Bộ Dù Sở khoe miệng mang theo sán lạn tươi cười cùng Thẩm Lâm Tiên vấn an. Thẩm Lâm Tiên đối hắn gật gật đầu. Bộ Dù Sở thấu lại đây, có thời gian sao? Thỉnh ngươi uống một chén. Không cần. Thẩm Lâm Tiên tươi cười sơ, đạm có lễ, ta còn có chuyện muốn làm. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy phải đi. Bộ Dù Sở đuổi sát vài bước, nữ sĩ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Thẩm Lâm Tiên dừng lại bước chân, chuyện gì? Bộ Dù Sở cười cười, nữ sĩ là thấy thế nào ra ta là huyết tộc, lại thấy thế nào ra ta tuổi thẩm lâm tiên trên dưới đánh giá bởi dù sơ ta cho rằng ta lần trước đã nói rất rõ ràng ta tinh thông xem tướng chi thuật từ ngươi tướng mạo là nhìn ra tới nga bởi dù sợ nhúng mày rõ ràng không tin thẩm lâm tiên thở dài ta nói thật ngươi không tin nhưng ta lại không bằng lòng nói dối gạt người vậy phải làm sao bây giờ bởi dù sợ cười khẽ là ta mạo phạm nữ sĩ vì biểu khiêm ý ta tưởng thỉnh ngươi uống một chén hoặc là thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào thẩm lâm tiên lắc đầu thật không cần ta còn có chuyện, xem thẩm lâm tiên lại phải đi, vợ rủ sở chạy nhanh đuổi theo đi, nữ sĩ, ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hay không trở thành bằng hữu, còn có, ta đối hoa hạ văn minh thực cảm thấy hứng thú, ta có không mời nữ sĩ cùng đi ta du thưởng kinh thành, đương nhiên, ta sẽ không đểu nữ sĩ bạch bận việc, ta sẽ pho hướng dẫn du lịch phí, hơn nữa, con người của ta đối bằng hữu rất hào phóng, ta xem nữ sĩ hôm nay buổi sáng đều ở các trong tiểu khu chuyển động, có phải hay không muốn tìm phòng ở? vừa lúc ta có thể giúp nữ sĩ tìm một cái thực tốt tiểu khu nữ sĩ nhìn chúng nào một bộ phòng ở ta có thể mua tới đưa ngươi thẩm lâm tiên lập tức liền lạnh mặt mặt mày càng vì sơ đạo ngươi theo dõi ta không có Bở dù sờ chạy nhanh lắc đầu phủ nhận vừa vặn nhìn đến ta cũng là ra tới làm việc khả xảo rất nhiều lần đều nhìn đến nữ sĩ từ nhỏ khu ra tới thẩm lâm tiên rũ mi liễu mục dẫn theo bao từ bờ rủ sờ bên người đi qua đi bước một chiều chính mình xe bên đi đến vợ dù sờ lại đuổi theo Thẩm lâm tiên đột nhiên xoay người trên dưới đánh giá bở rù sở. Vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta hoa hạ nữ nhân chính là hám làm giàu hư vinh? Có phải hay không cho rằng chỉ cần ngươi lấy ra một đinh điểm mồi chúng ta liền sẽ thượng câu? Tiên sinh, ngươi tưởng sai rồi, không phải tất cả mọi người hám làm giàu, không phải tất cả mọi người sẽ bị ngươi tiền tài đánh bại. Chúng ta hoa hạ có một câu ngạn ngữ, quân tử không ăn của an xin, ta tuy không phải quân tử, nhưng cũng là có cốt khí người, ta muốn mua phòng. Tất nhiên là dùng ta chính mình lao động đoạt được tới mua, mà không phải đi muốn người khác bố thi tới, hoặc là yêu cầu ta trả giá tôn nghiêm tới đổi, này đó, ta đều khinh thường đi muốn. Nói xong lời nói, Thẩm lâm tiên khẩn đi vài bước tới rồi xe bên. Bở rù sở cười cười, vài bước đi qua đi, nữ sĩ, ngươi kêu ta càng cảm thấy hứng thú. Phải không? Thẩm lâm tiên nhớ mày, không vui lại cùng cái này bở rù sở tiếp xúc, đơn giản liền đem hết thể làm rõ, ngươi nói nếu ta nói cho thẩm kiến quốc hắn bằng hưu vẫn luôn ở quái giày hắn mội muội hắn sẽ là cái gì cảm thụ nếu ta nói cho thẩm kiến quốc hắn bằng hưu chung có huyết tộc hơn nữa còn dùng lít lợi dụng hoặc vài cái hoa hạ nữ cùng sĩ làm hắn huyết nô hắn sẽ thấy thế nào ngươi ách bởi dù sợ kinh ngạc cực kỳ hắn không dám tin tưởng đánh giá thẩm lâm tiên ngươi ngươi là là thẩm kiến quốc mội mội không thẩm kiến quốc mội mội đã hơn ba mươi tuổi hơn nữa đã kết hôn sinh con hắn thật là không thể tin tưởng thẩm lâm tiên giáng người thon thả mê người bộ mặt thanh lệ cực kỳ gọi người vừa thấy đều sẽ cho rằng là mười tám chín tuổi ở giáo học sinh căn bản không giống như là đã kết hôn hơn ba mươi phụ nhân thẩm lâm tiên con con ngôi tiên sinh ngươi trí nhớ thật không tốt ta nhớ rõ lần trước ta đã nói qua ta hơn ba mươi tuổi thiên mở dù sơ hiện cực kỳ thống khổ ta thẩm nữ sĩ ta không phải cố ý ta chỉ là thật sự đối với ngươi có chút hảo cảm ngươi không cần để ý cũng không cần cùng thẩm kiến quốc nói ta mạo phạm nói xong lời nói vợ dù sờ bay nhanh đào tẩu thẩm lâm tiên bật cười tính tình liền này túng dạng còn đến gần nàng kéo ra cửa xe ngồi đi lên phát động xe hướng dư mạn cho nàng để cử cái kia tiểu khu chạy tới hiện giờ đã tới rồi thế kỷ hai mươi đúng là hoa hạ điển sản nghiệp phát triển hoàng kim thời kỳ kinh thành giá nhà cũng ở tăng cao sớm đã nhiều năm thẩm lâm tiên ra điển sản đã kinh làm được kinh thành chỉ là thẩm lâm rốt cuộc là ngoại lai người tiến vào kinh thành thời gian cũng có chút chậm cho nên cũng không có bắt được cái gì hoàng kim đoạn đường đương nhiên hắn cũng bắt được không ít hào đất hiện giờ cũng kiến mấy cái tiểu khu bán đều cũng không tệ lắm bất quá chính là cũng không quá phù hợp thẩm lâm tiên yêu cầu thôi thẩm lâm tiên đành phải đi lấy tiền mua nhà người khác kiến tiểu khu nàng lái xe quá khứ thời điểm lý kiến liền ở tiểu khu bán lâu bộ môn khẩu chờ. nhìn đến thẩm lâm tiên xuống xe lý kiến chạy nhanh đón qua đi giữ mạn cho ta gọi điện thoại nói ngươi muốn mua phòng gỗ cản xủ ta vừa lúc liền ở phụ cận Liền tới đây nhìn xem, cái này tiểu khu là ta một anh em kiến, ngươi tưởng mua cái gì dạng, ta cho hắn nói một tiếng, kêu hắn cho ngươi đánh cái chết. Thẩm lâm tiên cười cười, vất vả tỷ phu. Lý kiến cười ha hả nói, vất vả cái gì à, vì muội tử, đừng nói mang ngươi mua nhà, chính là lên núi đao hạ chảo dầu đều. Thẩm lâm tiên chạy nhanh làm hắn đình chỉ, tỷ phu, ngươi muốn nói thêm gì nữa, Tiêu dư mạn tỷ nghe được nhưng không ngươi hảo trái cây ăn à. Lý kiến dọa xúc xúc cổ, đừng ngươi nhưng đừng cùng ngươi tỷ nói a ngươi xem ta này miệng ở bên ngoài lau ca quán nhất thời không giữ cửa thẩm lâm tiên cười nói hành bất hòa dư mạng tỷ nói bất quá ngươi trong chốc lát đến giúp ta hỏi một chút có hay không hảo hộ hình ta mặc kệ ngươi như thế nào làm cho dù sao đến giúp ta làm đến hảo hộ hình không tốt ta nhưng không thuận theo thành thành lý kiến lập tức cười nham nhở thấu đi lên mọi mọi ngươi nói gì giảm đi chỉ cần kinh thành trên mặt đất không có ta trị không được hai người một bên nói dẫn một bên vào bán lâu bộ mới đi vào một cái ăn mặc tây trang đánh cả vạt nam nhân liền chạy ra tới lý kiến chỉ vào hắn nói đây là bán lâu bộ giám đốc ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hộ hình cùng hắn giảng thẩm lâm tiên tìm cái địa phương ngồi xuống nam nhân kia lập tức gọi người bưng lên nước trà điểm tâm lúc này mới đi theo ngồi xuống thẩm lâm tiên đem nàng yêu cầu nói một lần nàng muốn tìm trang hoàng hảo phòng ở đương nhiên trang hoàng tất nhiên muốn tốt trang hoàng tài liệu muốn bảo vệ môi trường tài liệu Thủ công cũng muốn hảo, hộ hình còn muốn đại, phải hướng dương, ánh sáng hảo, nam bắc thông tấu linh tinh. Thẩm lâm tiên đem yêu cầu nói một lần, giám đốc trên chán liền đổ mồ hôi, cái này hộ hình nhưng thật ra thực sự có, cũng là xây cất hoàn thiện, dò sách vào ở, chỉ là, hảo tầng lầu hảo hộ hình trang cũng tốt lao bản lưu chữ muốn đưa người. Trường 888 phong thủy, Lý Kiến lập tức liền lấy ra di động tới bắt cái điện thoại. Thẩm lâm tiên liền nghe hắn cùng người đoán giận, ta nói anh em, ngươi này làm việc nhưng không địa đạo A chúng ta là một viên nhiệt tâm tới kết quả ngươi này cho ta rội nước là a thẩm lâm tiên lại nghe di động truyền đến một người nam nhân thanh âm làm sao vậy lý ca gì sự cho ngươi không làm được a ngươi nói một tiếng ta lập tức liền bay qua tới cấp ngươi làm đi ta đây chính là buôn ngươi tới lý kiến tăng cường một khuôn mặt nói chuyện càng không khách khí ta cùng ngươi tẩu tử vỗ bộ ngực bảo đảm quá nhất định cho nàng tỷ nhóm nhi tìm thích hợp phòng ở kết quả tới ngươi này giám đốc cùng ta nói không phòng nguyên Còn nói cái gì tốt hộ hình đều ở tiểu tử ngươi trong tay nắm chặt đâu, ta nói chương nhi, ta cũng không thể như vậy, ngươi hiện tại lập tức lập tức cho ta lại đây, đem không thả ra đi hảo phòng nguyên đều kêu ta mội mội nhìn xem, ta mội mội coi trọng cái nào, ngươi, cũng không thể không cho cả cái này mặt mũi, được, nam nhân kia lên tiếng, ca ngươi chờ, ta lập tức liền đến, bên này treo điện thoại không có 10 phút, liền có một cái ăn mặc tây trang khoác áo khoác nam nhân từ bên ngoài tiến vào nam nhân lớn lên rất cao, chính là thoạt nhìn thức gầy lại còn có chương một đôi mắt đào hoa vừa thấy chính là cái loại này hoa hoa công tử thức hắn nhìn lý kiến lập tức liền chạy tới lại đây lúc sau kéo một phen ghế dựa ngồi xuống mà vị kia giám đốc chạy nhanh đứng lên tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói vài câu hắn khoác tay ta đã biết ngươi trước đi xuống đi giám đốc lao hắn đi rồi mà nam nhân tắc đối lý kiến cười lại nhìn nhìn thẩm lâm tiên hướng về phía thẩm lâm tiên gật gật đầu vươn tay tới trường hướng ngươi cũng có thể cùng lý ca giống nhau kêu ta trương nhi ngươi hảo thẩm lâm cười cười cùng trương hướng nắm một chút tay ta là thẩm lâm tiên muội muội muốn tìm cái dạng gì phong ở trương giải khai môn thấy sơn liền hỏi thẩm lâm tiên cười nói tự nhiên là tốt hành trương hướng đứng dậy ta mang muội muội nhìn xem kia mấy bộ phong ở muội muội vừa ý nào bộ chúng ta liền lưu nào bộ đều là nhà mình sáng nghiệp chính mình định đoạt ngươi xem nhà mình muội tử tới còn có thể không cứ gọi ngươi vừa lòng người này là thật sẽ nói một chương miệng thật có thể lừa dối thẩm lâm tiên chỉ là cười nghe chương hướng đi đầu ba người cùng nhau ra bán lâu chỗ chương giải khai xe mang theo lý kiến cùng thẩm lâm tiên vào tiểu khu tiểu khu địa phương rất đại thẩm lâm tiên đánh giá đến có hai mươi tới đống lâu tiểu khu kiến trúc đều là tọa bắc triều nam nhất phía nam hai bài là tiểu cao tầng nhìn ước chừng có mười tới tầng phía sau tắc càng ngày càng cao tối cao lâu đến có hai mươi tới tầng mau ba mươi tầng thẩm lâm tiên nhìn vài lần Đối cái này địa phương vẫn là rất vừa lòng, nơi này phong thủy không tồi, nhân khí cũng vượng, ở nơi này có thể mượn đến rất nhiều người khí. Hơn nữa, này phụ cận có thương vòng có trường học có bệnh viện, phương tiện đầy đủ hết thực, như vậy tiểu khu càng về sau càng khó tìm, lại quá mấy năm, chỉ sợ muốn bán được giá trên trời. Nhất kêu thẩm lâm tiên vừa lòng chính là cái này trương hướng vẫn là rất chú trọng thanh danh, tiểu khu xây dựng phẩm chất thực hảo. Lâu cái thực củng cố, dùng liêu cùng với công nghệ đều thực hảo thẩm lâm cùng võ nhị kiệt chính là làm kiến trúc lập nghiệp thẩm lâm tiên đối với địa ốc này một hàng tương đối cũng liền tương đối hiểu biết đối với cái lâu công nghệ cùng với dùng liêu gì đó nàng so người bình thường đều hiểu bởi vậy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này đó phòng ở phẩm chất tới chư bỏ phẩm chất cái này tiểu khu sanh hóa làm cũng thực hảo lâu cự thức khoan mỗi một đống lâu cùng lâu chi gian đều có sanh hóa cũng có bùn hoa gì đó Mà khác chính giữa nhất bộ vị còn có một tảng lớn đất trống nơi đó có một cái loại nhỏ hoa viên bên trong có suối phun núi giả tiểu lâu nước chảy còn có một cái tiểu quảng trường tiểu khu mọi người không có việc gì thời điểm có thể đi đi dạo hoặc là mang theo hải tử qua đi chơi trong chốc lát đều rất không tồi thẩm lâm tiên một bên xem một bên gật đầu trương tiên sinh coi như lương tâm điền sản thương trương hướng cười con người của ta đi tuy rằng xem tiền thân nhưng càng chú trọng thể diện lại nói ta liền tính buôn bán cũng không thể cho ta người trong nhà mất mặt không phải Thẩm Lâm Tiên Minh Bạch trương hướng cùng Lý Kiến xuất thân hẳn là không sai biệt lắm. Bọn họ bình thường thực chú ý ảnh hưởng, sợ ảnh hưởng đến bậc cha chú con đường làm quan. Bình thường thời điểm là thực chú ý. Trương Hướng chỉ vào nhất phía nam hai đống lâu, kia hai đống lâu hướng dương, có mấy cái hộ hình thực hảo. Chúng ta qua đi nhìn xem. Ba người nói đi là đi, đi rồi vài phút liền đến dưới lầu. Trương Hướng đối Thẩm Lâm Tiên nói: Ta kiến nghị muội muội mua một cái cao điểm tầng lầu, thông gió hảo, mùa hè cũng không rồi muỗi, không khí cũng hảo một chút còn có sống yên ổn sạch sẽ thẩm lâm tiên gật đầu ta cũng là như vậy tưởng ba người ngồi thang máy thượng lầu bảy chương hướng lấy chìa khóa mở ra một hồ môn cửa mở lúc sau thẩm lâm tiên liền nhìn đến một gian trang hoàng thực ngắn gọn thanh thoát phòng khách phòng khách rất đại là hướng dương cách cục trang hoàng thực ngắn gọn bên trong bãi gia cụ nhan sắc thanh đạm tiểu dáng cũng đơn giản thẩm lâm tiên liếc mắt một cái liền coi trọng cái này hộ hình trang tuy rằng đơn giản nhưng cho người ta thực thoải mái ấm áp cảm giác Ở tại như vậy trong phòng gọi người trong lòng thoải mái. Thẩm Lâm Tiên qua đi sờ sờ sofa, còn có bàn trà, cảm thấy gia cụ chất lượng cũng thực hảo, liền đối Trương Hướng gật đầu, cái này hộ hình thực không tồi. Lý Kiến lập tức hỏi Trương Hướng, còn có càng tốt sao? Trương Hướng cười khổ, Lý ca, đây chính là ngài tự mình mang đến người, ta có thể hù lộng ngài, đây là tốt nhất hộ hình, không còn có so này càng tốt. Thẩm Lâm Tiên nhìn Lý Kiến liếc mắt một cái, Trương tiên sinh nói đích xác thật là tình hình thực tế, cái này hộ hình là thật tốt tòa bắc triều nam hộ hình ngay ngắn phòng khách đại phòng so sánh tới nói tiểu một chút mặt khác phòng bếp cùng vê nút cờ vị trí thực thích hợp mặc kệ là phòng bếp vẫn là vê nút cờ đều có cửa sổ có thể thông do thông khí hai cái vê nút cờ đều là làm ớt chia lịa này liền thực không dễ dàng nhất mấu chốt chính là cái này hộ hình phòng khách hướng dương con ở phong thủy học thượng chú ý thính minh phòng ám thực phù hợp chúng ta hoa hạ người thói quen muội muội là cái này chương hướng vừa nghe chọn chọn ngón tay cái người tạo nghề a, thẩm lâm tiên cười nói, nhà ta cũng là làm điền sản lập nghiệp, ta đối cái này tương đối hiểu biết một ít. đồng hành, đồng hành. trương hướng lại cười, về sau muội muội còn phải nhiều rượu dắt rượu dắt người trương ca, thật là cái tự quen thuộc, thẩm lâm tiên cũng không biết nói cái gì cho phải. trương hướng thỉnh thẩm lâm tiên cùng lý kiến ngồi xuống, căn nhà này diện tích không nhỏ, tổng cộng đến có một trăm tám mươi mét vuông, có thể nói là hai thính bốn thất hai vệ cách cục, trừ bỏ tam gian phòng ngủ còn có thể đều ra một gian làm thư phòng, mỗi cái phòng diện tích đều không nhỏ, ban công diện tích cũng rất đại, ở thập phần thoải mái, không dối gạt các ngươi nói, ta chính mình đều để lại một bộ, nghị hải tử đại điểm đi học thời điểm trụ lại đây. Thẩm lâm tiên gật đầu, khá tốt, ngươi nói cái dưới đi. Trương hướng cười nói, đều là người trong nhà, khẳng định muốn tiện nghi một chút, cứ như vậy đi, ta cấp mội mội đánh cái giảm giá 20% thế nào. Hành! Thẩm lâm tiên cũng rất thông khoái, ngươi nói cái số, ta cho ngươi chuyển hướng. trương hướng vươn tay tới khoa tay múa chân một chút sáu mươi vạn thẩm lâm tiên vừa nghe lập tức lấy ra thẻ ngân hàng tới đi đâu làm thủ tục các ngươi nơi này có thể soát tạp sao có thể trương đột kích cái điện thoại cúp điện thoại lúc sau liền bồi thẩm lâm tiên cùng lý kiến nói chuyện thím thẩm lâm tiên đứng dậy đứng ở trên ban công trông về phía xa một lát sau xoay người đối trương hướng nói mọi người đều là bằng hữu ngươi cùng ta tỷ phu quan hệ cũng không tồi ta sẽ có cái gì đó nói cái gì Ngươi này tiểu khu kiến khá tốt, phong thủy cũng không tồi, hẳn là chuyên môn tìm người xem qua đi. Muội muội còn sẽ xem phong thủy a. Trương Hướng rất giật mình, hiện tại người trẻ tuổi hiểu phong thủy nhưng không nhiều lắm, muội muội nói đúng, ta nơi này chuyên môn thỉnh phong thủy sư chỉ ra chỗ sai quá. Chương 889 sắp cục. Lý Kiến Trụm Trương Hướng bả vai một chút, ta nói ngươi thỉnh cái gì phong thủy sư a, ta này muội muội so phong thủy sư nhưng lợi hại nhiều. Hắn chiều Trương Hướng đưa mắt ra hiệu, chạy nhanh làm ta mọi tử chỉ điểm ngươi một chút Trương hướng không phải thực tin thẩm lâm tiên trong mắt hắn thẩm lâm tiên số tuổi quá nhỏ căn bản không có khả năng là cái gì cao nhân liền tính là hiểu phong thủy hiểu cũng cực kỳ hữu hạn bất quá ngại với lý kiến mặt mũi hắn còn phải làm diễn trò hắn cười chiều thẩm lâm tiên chắc tay mội mội liền chỉ điểm một chút đi thẩm lâm tiên đối trương hướng gật đầu đi ra ngoài nói đi ta phải nhìn nhìn lại vì thế ba người lại từ trên lầu xuống dưới Thẩm Lâm Tiên mang theo Trương Hướng cùng Lý Kiến ở trong tiểu khu đơn giản dạo qua một vòng. Thẩm Lâm Tiên liền nhìn về phía Trương Hướng, ngươi từ chỗ nào thỉnh phong thủy sư? Trương Hướng cười rất đắc ý, ta thỉnh phong thủy sư chính là Minh Châu thị tới, nhân gia ở Minh Châu thị địa vị rất cao, nhiều ít kẻ có tiền bài đội thỉnh nhân gia chỉ điểm đâu? Thế nào? Ta nơi này phong thủy không tồi đi, không nói gạt ngươi, nhà ta cũng đều hắn hỗ trợ bài bố một phen, từ chuẩn bị cho tốt lúc sau, ta tài vận liền tới rồi. Thẩm Lâm Tiên cười cười, tài vận là tới đã tới lúc sau đâu vận rủi cũng liền tới rồi cái gì chương hướng vừa nghe sắc mặt liền không hảo lên mội mội lời này là có ý tứ gì chú ta đâu thẩm lâm tiên xua tay trước hết nghe ta nói ngươi cái này tiểu khu kiến thời điểm vị kia phong thủy sư có phải hay không nói có thể giúp ngươi bãi một cái nhị long diễn châu phong thủy cục ta xem tiểu khu ở giữa vị trí có một cái viên hình ao bên trong lộng suối phun nếu ta sở liệu không sai đặt ở suối phun phía dưới liền chôn một viên long châu nhưng đối Chương hướng ngây ngẩn cả người, mội mội thật sự có tài a, Này có cái gì không hảo sao? Ta nghe khá tốt ta. Lý kiến cũng có nghi hoặc, trương nhi này tiểu khu kiến hảo lúc sau mua người nhưng nhiều. Này trong tiểu khu nhân khí vượng, ta nhìn cây cối hoa cỏ cũng lớn lên hảo, hẳn là sẽ không. Long châu nhưng thật ra thật sự long châu, nhưng long châu dưới đâu? thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng, các ngươi cùng ta tới. Nàng dẫn đầu trong chiều gian hồ nước đi đến, kia hai vị lẫn nhau coi liếc mắt một cái cũng theo đi lên chờ tới rồi bên bờ ao biên thẩm lâm tiên chỉ chỉ suối phun phía dưới một cái hoa sen tỏa ta sở liệu không tồi nói long châu liền chôn ở kia phía dưới trương hướng dùng sức gật đầu thẩm lâm tiên tươi cười càng thêm lạnh lên vận khí của ngươi thật đúng là kém vàng thật bạc trắng thỉnh một vị giắp tâm hại người tới trương hướng mặt liền lại trắng vài phần thẩm lâm tiên đối lý kiến nói hai ngươi ly xa một chút ta hôm nay đã kêu các ngươi biết một chút cái gì là phong thủy sắc cục lý kiến lập tức lôi kéo trương hướng đi xa điểm thẩm lâm tiên hơi hơi du mi vươn tay phải ở không trung câu họa trương hướng liền nhìn đến thẩm lâm tiên rỗi tay thời điểm ngón tay mang theo điểm điểm tinh quang dường như kim sắc quang mang nàng mỗi họa một chút đều hình như có kim quang hướng thoát mà ra Trương hướng xem chừng thẳng đôi mắt bị thẩm lâm tiên như vậy thần tiên thủ đoạn cấp kinh ngạc tới rồi cũng liền trong nháy mắt liền thấy một cái kim sắc đồ án hòa thành đồ án phức tạp mang theo cổ xưa thần bí ý nhị lại thấy thẩm lâm tiên trong miệng khẽ quát một tiếng cái kia đồ án thẳng đến suối phun mà đi trương hướng cùng lý kiến mắt thường có thể thấy được suối phun lập trụ liền như vậy không có liền dư lại hoa sen tỏa hoa sen tỏa cũng bị xốc lên một khối một cái màu đen hạt trâu lộ ra tới trương hướng chạy như bay qua đi lý kiến cũng chạy nhanh đuổi theo thẩm lâm tiên nhìn đến trương sông tới liền chỉ vào kia màu đen hạt trâu hỏi trương hướng này hạt trâu chôn thời điểm có phải hay không màu trắng trương hướng gật đầu thẩm lâm tiên rỗi tay nhất chiều kia khối lập trụ đã bị nàng cầm trong tay Nàng chỉ vào lập trụ tiết diện cấp chương hướng cùng Lý Kiến xem, liền thấy lập trụ tiết diện chỗ rõ ràng có thể thấy được một cái thật dài đồng đinh. Nay chương hướng rõ ràng dọa tới rồi, hít hà một hơi, vô thố nhìn Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên khuôn mặt lạnh hơn, đây là Long đinh. Cái gì? Cái gì là Long đinh? Chương hướng nhìn kia phát ra hàn quang đồng đinh, không biết như thế nào, trong lòng thẳng rét run. Lý Kiến cũng nhíu mày tới, hắn theo bản năng cho rằng này không phải cái gì thứ tốt. Thẩm Lâm Tiên chỉ vào Long châu nói: cái kia phong thủy sư dùng một cái mau mất đi hiệu dụng long châu tới hấp dẫn các ngươi mắc mưu làm ngươi cầu hắn bày một cái phong thủy sắc cục này phong thủy cục sắc thật là nhị long diễn châu nhưng hắn ở bố cục thời điểm lặng lẽ dùng long đinh hắn dùng long châu hấp thu nhị long tiến đến lại dùng long đinh đem cái này tiểu khu nội long mạch cấp đóng đinh một chút ma tấn long linh khí dần dần này tiểu khu nội cùng với ngươi lúc này nàng nhìn về phía trương hướng đều sẽ bị mài mòn tinh khí thần ở nơi này người sẽ nhiều bệnh nhiều thai Bố sở hữu tinh khí thần cùng với long khí sẽ bị cái kia phong thủy sư sử dụng, chờ đến tiểu khu xảy ra chuyện lúc sau, ngươi hoặc là sẽ cấp khó rằn nổi tìm vị kia đại sư, nhân gia sẽ khai một cái giá trên trời ra tới giúp ngươi thu thập, ngươi đến lúc đó bị buộc bất đắc dĩ đành phải đồng ý, thật tới rồi lúc ấy, vị kia đại sư thật đúng là tức được tiện nghi còn bán ngoan a. Thẩm Lâm Tiên nói mấy câu kêu trương hướng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, "Muội muội, này, này chỉ là ngươi suy đoán." Lý Kiến lại là thần sắc đại biến. Lôi kéo trương vọt tới một bên, ta khuyên ngươi vẫn là tin ta muội tử nói, ta nói cho ngươi, ta này muội tử không phải người bình thường, nhà nàng tổ truyền thiên sư một mạch, truyền thừa hơn một ngàn năm. Lại có, ta muội tử là nơi đó đầu người. Lý kiến lặng lẽ chỉ chỉ phía trên, trương hướng cả người chấn động hiểu được, trở lại quá khứ thời điểm liền triều thẩm lâm tiên thật mạnh hành lễ, mội mội à, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Thẩm lâm tiên cười cười, ngươi thời vận cũng không tệ lắm, này Long Châu mới đem nhị Long đưa tới long đinh còn không có, có tác dụng đã kêu ta hủy hoại này tiểu khu linh khí nhưng thật ra không tổn thất cái gì việc này ngươi còn phải cảm ơn ta tỷ phu nếu không phải ta tỷ phu cùng ngươi quan hệ hảo tưởng cho ngươi giới thiệu mua bán riêng lánh ta tới mua lâu ta nhưng không công phu lại đây xem nơi này phong thủy là là chương hướng thẳng lau mồ hôi mội mội nói rất đúng việc này đến tạ lý ca hắn đôi ly kiến nói chờ một lát huynh đệ bãi cái bữa tiệc tạ ơn người a theo sau hắn đáng thương vô cùng nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên cười nói nếu đụng phải ta liền giúp ngươi một phen đi khi nói chuyện nàng vây tay đem cái kia long châu khởi ra tới theo sau từ cản khôn giới chung lại lấy ra chân chính một cái long châu tự mình nhảy xuống đi mạnh khỏe lại đem lập trụ chung cái đinh lấy ra nàng đối trương hương nói cái này lập trụ không thể dùng hơn nữa cái này tạo hình cũng không tốt lắm ta cho ngươi họa cái đồ ngươi gọi người chiếu trên bản vẽ lại lộng cái lập trụ an thượng thì tốt rồi Trương Hướng chạy nhanh nói lời cảm tạ. Ba người tới rồi bán lâu chỗ. Thẩm Lâm Tiên muốn giấy nét bút một cái lập trụ bản vẽ, mặt trên còn kỹ càng tỉ mỉ ghi chú rõ kích cỡ. Nàng dặn dò Trương Hướng, kích cỡ một chút đều không thể kém, bằng không là là. Trương Hướng lập tức đáp ứng. Thẩm Lâm Tiên lúc này mới hỏi, người này phong thủy sư là ai cho ngươi giới thiệu? Người này có phải hay không cùng ngươi có thủ án? Đúng rồi, ngươi đến đem phong thủy sư sự cùng ta hảo hảo nói nói. Loại này hại người bại hoại không thể lưu trữ. Trương Hướng lập tức cả giận nói, ai giới thiệu? Ta như vậy tín nhiệm hắn, khẳng định là cùng ta quan hệ người tốt giới thiệu bái, cho ta giới thiệu chính là ta thân tỷ phu. Chương 890 bất bình. Nay hẳn là Trương Hướng ra sự, Thẩm Lâm Tiên cũng không tiện hỏi nhiều. Ngược lại là Lý Kiến rất đồng tình Trương Hướng, hắn vô vô Trương Hướng bả vai, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Trương Hướng sinh trong chốc lát khí cũng liền khắc chế. Hắn đôi Thẩm Lâm Tiên xin lỗi cười làm người chê cười. Thẩm Lâm Tiên không để bụng, mà lúc này giám đốc cầm mua phòng hợp đồng còn có thật nhiều tài liệu lại đây, lão bản, có phải hay không làm thẩm tiểu thư trước ký hợp đồng. Thẩm Lâm Tiên lấy ra thẻ ngân hàng tới liền phải xoát tạm, trương hướng lập tức ngăn cản, Xoát cái gì tạm, muội muội đưa tiền đây là đánh ta mặt đâu, lại nói tiếp, việc này chỉ sợ ta còn phải thiếu muội muội tiền cùng nhân tình đâu, nếu không phải muội tử hảo tâm, ta này té ngã chính là tài định rồi. Tiền ta liền không cho thẩm lâm tiên đem thẻ ngân hàng thu lên đối trương hướng nói ngươi mau chóng đem lập trụ chuẩn bị cho tốt ta ở phóng long châu thời điểm làm một cái tiểu nhân phòng hỗ trợ có thể bảo vệ long châu hai ngày nội sẽ không bị người động ngươi kia lập trụ hai ngày nội lộng không tốt ta liền không có biện pháp trương hướng chạy nhanh nói nhất định làm tốt nhất định thẩm lâm tiên lại cười chờ ngươi đem việc này làm tốt ta thỉnh một cái có thể nói là chúng ta hoa hạ đỉnh đỉnh tốt phong thủy đại sư giúp ngươi bãi trí một chút trương hướng vui vẻ ta đây trước cảm ơn ngụi tử hôm nào ta bãi mở tiệc chiêu đãi mọi tử ăn cơm thẩm lâm tiên xua tay câm liền miễn ta cũng là vì làm chính mình trụ thoải mái một chút sau này ta dọn đến trong cái tiểu khu này ở tự nhiên nguyện ý hoàn cảnh tốt điểm sốt ruột sự thiếu một chút nàng vừa nói vừa đứng lên hợp đồng thiêm xong rồi ta đi trước chưng vọt lên thân đưa tiễn chờ tới rồi cửa thẩm lâm tiên đối lý kiến nói ngươi quay đầu lại cùng dư mạn tỷ nói một tiếng ta chuyển nhà thời điểm thỉnh các ngươi ăn cơm xem như phong ấm ta đây nhưng chờ nếm thử mọi mọi hảo thủ nghệ lý kiến cười ta cùng dư mạn nhất định sẽ đi thẩm lâm tiên lên xe đối với lý kiến cùng trương hướng phất phất tay lưu loát phát động xe rời đi nàng chân trước đi sau lưng trương hướng liền ôm lý kiến bả vai lý ca cô nương này gì lai lịch khó lương a là thật lợi hại kia cả người khí thế lý kiến giật giật bả vai thẳng hướng chính mình xe bên đi đến chờ tới rồi xa tiền hắn mới thấp giọng nói kinh thành thẩm ra ngươi biết không chính là cái tiết thực thực thần bí lợi hại thẩm gia trương hướng cả kinh theo lý thuyết hắn cũng không biết thẩm gia nhưng là hắn bậc cha chú nhóm lại biết có một lần hắn nghe lén bậc cha chú nhóm nói chuyện mới hiểu được kinh thành còn có một cái lánh đời gia tộc lý kiến gật đầu chính là cái kia thẩm gia ta này muội muội là thẩm gia dòng chính chuyên nhân đồng thời vẫn là thẩm gia minh chính ngôn thuận người thừa kế hiện giờ cơ hồ làm cho thẩm gia toàn bộ ra đâu, như vậy cùng ngươi nói đi nàng cô câu ngươi hẳn là biết chính là sở gia vị phu nhân kia tư Sở ra gần mấy năm hôn tiếng gió thủy khởi, đặc biệt là vị kia sở san san, nho nhỏ cô nương là thật thật lợi hại, đem nhiều ít nam nhi đều so đi xuống, không ra mấy năm thời gian, liền hôn ra tên tuổi, ở quân đội thượng nhiều lần lập chiến công, hiện giờ mới bao lớn điểm tuổi, cũng đã thành trung giáo. Còn có sở lâm lâm, cô nương này cũng không đơn giản, tốt nghiệp đại học lúc sau liền bắt đầu kinh thương, hiện giờ thuộc hạ chính là có một cái đại hình tập đoàn tài chính đâu, đều nói sở ra có người kế tụ, tuy nói không có nhi tử. Nhưng hai cái cô nương cấp nhiều ít nhi tử đều không đổi đâu. Trương Hướng Nguyên còn nói sở ra lợi hại bồi dưỡng ra như vậy hai cái lợi hại nha đầu. Ai biết, này hai cái cô nương thế nhưng là thẩm gia huyết mạch, cũng trách không được. Có thẩm gia ở sau lưng trống, sao có thể hôn không ra. Sở ra kia hai là thật lợi hại. Trương Hướng khơi mào ngón tay cái, cùng nhân ra một so. Chúng ta những người này thật là không mặt mũi gặp người đều. Được rồi. Lý Kiến kéo ra cửa xe ngồi vào đi, ta nói. Ngươi chạy nhanh làm việc đi thôi, sớm một chút đem ngươi kia lập trụ chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho tốt ngươi cho ta gọi điện thoại, ta đánh bạc thể diện đi cầu ta kia muội tử, làm hắn cho ngươi hảo hảo chỉnh lý một chút tiểu khu phong thủy. Nói tới đây, Lý Kiến nghĩ đến một việc, ta nói, nhà ngươi phong thủy sẽ không cũng là cái kia phong thủy sư cấp chỉnh lý đi. Trương hướng gật đầu, đồng thời cũng nghĩ đến lợi hại quan hệ, tức khắc sắc mặt biến đổi, "Lý ca, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a." Lý Kiến cũng biết lợi hại Lập tức cầm lấy di động cấp thẩm lâm tiên đánh đi, lâm tiên A, ca đến cầu ngươi một việc A, ngươi này người tốt làm tới cùng, giúp trương hướng đem nhà hắn phong thủy cũng nhìn xem đi. Thẩm lâm tiên kỳ thật đã sớm nghĩ tới trương hướng trong nhà phong thủy. Chỉ là gần nhất này cùng nàng không có lợi hại quan hệ, trương hướng không mở miệng, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng đi xem. Thứ hai, nàng ra tới thời gian dài, nhớ nhà bà bối, đến chạy nhanh trở về nhìn xem, tam tới, trương hướng trong nhà phong thủy cho dù có hại. Một ngày hai ngày cũng sẽ không có nhiều ít hại, nàng chờ nổi, cho nên, nàng mới không để. Bất quá, Trương Hướng nếu nghĩ tới, nếu thác Lý Kiến mở miệng cầu, thẩm lâm tiên cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Hành a hôm nay là không có thời gian, chờ ngày mai đi, ngày mai ta qua đi nhìn xem. Lý Kiến nhẹ nhàng một hơi, đối Trương Hướng khoa tay múa chân một cái thủ thế, thành. Theo sau, hắn đóng cửa xe, chiều Trương Hướng vây vây tay lái xe liền đi. Tiến đi Lý Kiến. Trương hướng lúc ấy mặt liền kéo xuống dưới, hắn trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, lấy ra di động bắt một cái dãy số, cho ta tra một chút họ bành, tra cẩn thận một chút, ta phải biết rằng hắn mỗi ngày đều làm cái gì, cùng người nào lui tới, tốt nhất mỗi ngày ăn cái gì, cùng ai nói nói chuyện đều cho ta nhớ kỹ. Treo điện thoại, trương phóng đi bán lâu chỗ giao đái một câu, theo sau lái xe rời đi. Hắn cũng không có về nhà, mà là đi hắn tỉ tỉ nơi đó. Trương hướng tỉ tỉ trương mẫn so trương hướng đại bốn tuổi trương hướng cùng hắn tỉ tỉ quan hệ thực hảo tỉ đệ hai cái thực thân mật trương lao gia sinh lúc sau cha mẹ hắn bởi vì ở nông thôn hạ phóng không có thời gian chăm sóc bọn họ tỉ đệ hắn cha mẹ liền thắc quan hệ đem hắn cùng trương mẫn đưa đến kinh thành hắn ra ra nơi đó kêu lão nhân ra hỗ trợ chiếu cố nhưng là hắn ra ra công tác vội cũng không có thời gian nhiều chiếu cố trương hướng trương hướng có thể nói là trương mẫn từ nhỏ chiếu cố lớn lên hắn đuôi hắn tỉ tỉ thực ý lại trương mẫn đối hắn cho tới bây giờ đều chiếu cố có thêm trở thành chính mình hài tử giống nhau chăm sóc trương vọt tới trương mẫn nơi đó thời điểm trương mẫn chính nhìn nàng nữ nhi làm bài tập đâu trương mẫn nữ nhi Bành tiểu đã mười ba tuổi năm nay mới vừa thượng sơ trung, là cái rất có lễ phép hài tử nàng thấy trương vọt vào tới liền cười đứng dậy kêu một tiếng cứu cứu trương mẫn làm cổ Kiều chính mình làm bài tập nàng cùng trương vọt tới trên sofa ngồi xuống trương mẫn pha một hồ trà cấp trương hướng đổ một ly hôm nay như thế nào có rảnh lại đây trương hướng cười cười hôm nay không nội liền tới đây nhìn xem ngươi cùng tiểu kiều, kiều ta tỷ phu đâu không ở nhà sao trương mẫn cười ngươi tỷ phu vội vàng đâu cả ngày không về nhà nàng lời này âm mới lạc bành tiều liền vọt lại đây nàng ở trương hướng bên cạnh ngồi xuống ngẩng đầu nhìn trương hướng ta mẹ nói dối đâu ta ba mới không phải vội công tác hắn chính vội vàng hắn quê quán những cái đó các huynh đệ sự đâu sao lại thế này trương hướng ẩn hạ trên mặt sắc mặt giận dữ nghiêm túc nhìn trương mẫn trương mẫn không nói chuyện Bành Tiêu bắt đầu thế nàng bất bình, cứu cứu, ngươi không biết ta ba quê quán những người đó nhiều đáng giận, thật là quá đáng giận, lại không phải ta thân đại bá, thúc thúc, ở trước mặt ta liền như vậy bãi trưởng bối khoảng, bọn họ đối ta có một chút hảo sao. Dựa vào cái gì giáo hơn ta, còn nói cái gì ta mẹ là không đẻ trứng gà mái, sinh không ra nhi tử tới, cũng thật ủy khuất ta ba, xem ta ánh mắt cũng thực không đúng, giống như ta là khuê nữ liền nhiều xin lỗi hắn lão bành ra dường như, ta cũng không biết. Ta là khuê nữ thế nào bọn họ? Ta cũng không có giết người phóng hỏa. Ta xin lỗi ai? mươi 891 nghe lén. trương hướng nghe xong lời này, trên mặt tức giận như thế nào đều không giấu được. Bọn họ dám xem thường ngươi. banh kêu gật đầu. Đúng vậy, ta ba còn cả ngày nói cái gì ta không muốn đi quê quán, là bởi vì quá mức nuông chiều từ bé, là khinh thường quê quán những người đó, cũng không biết tôn trọng trường bối, nhưng hắn như thế nào không nói quê quán những người đó sau lưng là nói như thế nào ta cùng ta mẹ nó. Khi ta không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý sao? Bọn họ liền nghĩ ta là khuyên nữ, ta ba tương đương không sao, nói không chừng này phân gia nghiệp về sau sẽ tiện nghi bọn họ đâu. Trương Hướng một quyền đấm ở trên bàn. Hắn nhìn về phía Trương Mẫn, "Tỷ, những việc này ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Ngươi liền như vậy chịu ủy khuất, còn gọi chúng ta kiểu kiểu đi theo ngươi chịu nhân số lạc." Trương Mẫn trên mặt có chút khó coi, "Ta này không phải sợ các ngươi sinh khí sao? Chúng ta hiện tại mới sinh khí đâu." chương hướng dẫn chừng hai mắt hắn bành ra dám xem thường tiểu kiểu tới dám như vậy nói ngươi rõ ràng chính là không đem chúng ta trương ra xem ở trong mắt còn đương hắn họ bành hiện tại đương quan liền nhiều ghê gớm sao Hừ, chúng ta trương ra có thể đem hắn nâng lên tới là có thể đem hắn áp xuống đi ta trương mẫn cúi đầu ngươi tỷ phu cũng chính là có điểm trọng nam khinh nữ khác nhưng thật ra không có gì lại nói bành ra những cái đó thân thích cũng dễ dàng không thấy mặt không đáp để ý đến bọn họ là được Trương hướng nghĩ đến hắn cái kia tiểu khu phong thủy, cười lạnh một tiếng, chỉ mong hắn không đánh khác chủ ý, nếu không, ta liền kêu hắn biết cái gì gọi là đăng cao ngã trọng. Không có, ngươi tỷ phu khẳng định không có. Trương mẫn thế nàng trượng phu biện hộ, hắn đối ta còn có kiểu kiểu đều khá tốt, trừ bỏ nhớ thương quê quán bên kia, khác đảo thật không có việc gì, quê quán bên kia người rốt cuộc đối hắn có ân, hắn nhớ thương một ít cũng là hẳn là, hắn nếu là mặc kệ quê quán những người đó, kia mới thật lương bạc gọi người sợ hãi đâu Nhìn Trương Mẫn như vậy khẩn Trương họ bành, Trương Hướng hảo chút lời nói đều nói không nên lời. Hắn cũng liền không đem tiểu khu sự tình cùng Trương Mẫn nói. Hắn hiện tại còn không thể xác định họ bành rốt cuộc có biết hay không cái kêu phong thủy sư sự tình, không biết họ bành chính là vô tình cho hắn giới thiệu phong thủy sư, hoặc là cố ý. Ở không có điều tra rõ phía trước, Trương Hướng không nghĩ làm những việc này phiền đến Trương Mẫn. Tỷ đệ hai cái ý tưởng giống nhau không nghĩ nhắc lại họ bành sự tình. Chính là, bành điều lại không thuần theo bành tiêu đối trương mẫn cười cười mẹ ta cứu cứu khó khăn tới một chuyến làm cứu cứu ở nhà ta ăn cơm đi ngươi chạy nhanh đi mua chút rau buổi tối cấp cứu cứu chỉnh điểm ăn ngon ta có công khóa không quá sẽ làm làm cứu cứu thuận tiện giáo giáo ta trương mẫn vừa nghe cũng cười hành ta đi mua đồ ăn nàng đối trương hướng nói ngươi dạy kiểu kiểu làm bài tập ta cho ngươi làm ăn ngon trương hướng ban đầu muốn chạy nhưng nhìn bành Tiêu cùng trương mẫn đều lưu hắn cũng liền thuận theo đáp ứng rồi Trương Mẫn cầm tiền bao đổi dậy đi ra ngoài mua đồ ăn, nàng đóng cửa lúc sau, Bành Kiều liền đem Trương Hướng tún đến trong phòng ngủ. Trương Hướng cười nói, thần thần bí bí có chuyện gì? Có phải hay không không có tiền hoa cứu cho ngươi? Bành Kiều chạy nhanh xua tay, không phải, ta là có một việc cùng ngươi nói. Chuyện gì? Trương Hướng không hướng trong lòng đi, còn đương Bành Kiều muốn cùng hắn nói chính là tiểu hài tử tâm sự đâu. Nhưng mà, Bành Kiều kế tiếp nói lại kêu hắn toàn bộ biểu tình đều thay đổi. Cứu cứu! khoảng thời gian trước quê quán đại ba tới nói là kêu ta ba cho hắn nhi tử ở kinh thành tìm cái công tác ở nhà ở hai ngày ta ba còn dẫn hắn đi ra ngoài ăn cơm bành tiêu ninh mày cùng trương hướng nói trương hướng xua tay các ngươi quê quán thường có người tới cái này thật không tính cái gì bành tiêu mày càng khẩn ngươi nghe ta nói xong ngày đó vừa lúc ta cùng mấy cái bằng hữu đi ra ngoài chơi giữa trưa chơi mệt mỏi có bằng hữu mời khách liền đi tiệm cơm ăn cơm ta ra tới thượng vê đút cờ thời điểm Liền nhìn đến ta ba cùng ta đại bá vào một cái thuê phòng, ta thượng xong vê núp cờ nghĩ tới đi chào hỏi một cái, đi tới cửa thời điểm nghe được ta ba cùng ta đại bá nói chuyện, ta đại bá còn nói ta nói bậy, ta liền đứng ở cửa tưởng nghe lén hắn như thế nào bố chi ta, phía sau. Bành tiêu tinh tế cùng chương hướng đem ngay lúc đó tình hình chậm rãi nói ra tới. Bành tiêu thường xuyên bị quê quán những người đó chỉ trích không lễ phép, tiêu tiểu thư dường như khinh thường dân quê, còn nói nàng quá kiểu dưỡng, nơi nào giống nông thôn loa lớn như vậy số tuổi trong nhà ngoài ngọ sự tình ôm đồm gì đó. Quê quán thúc bá còn thường cùng bành tiểu ba nói bành tiểu chính là cái nữ hài tử, dưỡng lại kiều quý cũng bất quá là nhà người khác, làm cái gì ở trên người nàng hoa như vậy chút tiền, có này đó tiền, còn không bằng tiếp tế quê quán cháu trai nhóm, những cái đó mới là chân chính bành ra người. Những lời này kêu bành tiểu trong lòng rất khó chịu, liền bởi vì quê quán người thái độ vấn đề, bành tiểu đối bọn họ thực phản cảm, đồng thời, đối với nàng ba ba cũng có chút câu hán hận. Cảm thấy nàng ba khẳng định cũng là loại này tâm lý, bằng không, vì cái gì tùy ý quê quán người nói như vậy nàng. Năm rộng tháng dài, Bành Kiều tự nhiên liền cùng chương gia bên này thân nhân tương đối thân cận, cùng nàng ba thậm chí với quê quán bên kia người liền rất xa cách. Hôm nay cũng là, Bành Kiều liền sợ nàng ba biết nàng ở một cái tiệm cơm ăn cơm cũng không đi chào hỏi, thượng xong vê đút cờ liền nghĩ tới đi nói một tiếng, ai biết đi tới cửa vừa vẫn nghe được nàng đại bá đang ở nói nàng nói bậy. Có thể là bởi vì dân quê trời sinh lớn giọng nguyên nhân, bành đại bá ở tiệm cơm nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, kêu bành tiểu nghe rành mạch. Ta nói huynh đệ, bất quá chính là cái nha đầu, còn hoa như vậy chút tiền làm nàng đọc cái gì hảo trung học làm gì. Bình thường là được, còn học cái gì ngoại ngữ, học dương cầm, học cái này học cái kia, mỗi năm ném vào đi vài vạn, ngươi cũng không cảm thấy đau lòng. Có này đó tiền, ở quê quán có thể khởi năm gian nhà ngói khang trang ngoài ra còn thêm một cái tiểu viện ngươi đây chính là mỗi năm đều đem một đại tòa phòng ở hướng trong giày xeo a đến cuối cùng nha đầu gả cho người kia còn không phải tiện nghi nhà người khác banh kiều ba vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào banh đại bá liền càng hăng hái ta xem các ngươi ra kiểu kiểu cũng không phải cái gì tốt nhân gia giải quá một đôi mắt danh lợi có biết bên kia có tiền có thế ngươi xem nàng đối trương gia nhiều thân cận đối chúng ta bành gia bên này liền hờ hững muốn ta nói này khuê nữ liền tính là nuôi lớn kia cũng dính không thượng quang đại ca Bành tiêu ba lúc này mới mở miệng, nàng rốt cuộc là ta khuê nữ. Là, là. Bành đại bá chạy nhanh nói, theo sau, bành đại bá đệ thấp thanh âm, ta cùng ngươi nói à, ngươi nhưng đến lưu điểm tâm, sau này đến hảo hảo tồn điểm tiền, nhưng đừng đem tiền đều cấp khuê nữ hoa, phải biết rằng, ngươi là lập tức liền có nhi từ người. Bành tiêu tường đẩy cửa tay rụt trở về, lời này kêu nàng một trận kinh hãi, trong lòng bùn loạn nhảy, chỉ cảm thấy tâm đều tới rồi cổ họng chỗ. Na na nơi đó. Đây là bành tiểu ba thanh âm. Bành tiêu đại bá một trận cao hứng, kiểm tra ra tới, đã xác định, thật là nhi tử, lại quá 2-3 tháng liền phải sinh ra, huynh đệ, ngươi cũng coi như là có hậu. Này đều mệnh đại ca. Bành tiêu ba cũng mang theo vài phần vui mừng. Ai kêu ngươi là ta huynh đệ đâu? Bành đại bá cao hứng nói, ta nơi này cả ngày cho ngươi treo tâm, liền sợ ngươi không nhi tử dưỡng lao tống trung, không nhi tử tránh bao nhiêu tiền, này trong lòng cũng không đế a hiện tại hảo. Ta huynh đệ cũng coi như là có hậu, huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi nhi tử khẳng định cho ngươi hảo hảo dưỡng. Hắn lại đẻ thấp vài phần thanh âm, ta nói, ngươi đến lưu điểm tâm A, đừng kêu trương gia bên này đã biết, ngươi cũng đến tưởng cái biện pháp sớm một chút đem trương gia nhân mạch bắt được trong tay, chờ ngươi vị trí cao, không sợ trương gia, ngươi nhi tử mới có thể nhận tổ quy tông đâu. Trương 892 hỏi ý, bành tiêu trong lòng thùng thùng loạn nhảy, nàng nghe được thuê phòng có động tĩnh, Sẽ không bao giờ nữa dám ở cửa trạm đi xuống. Bành Tiêu xoay người theo hành lang một đường chạy chậm vào chính mình bằng hưu ghế lô. Nàng sát mặt thật không tốt, bởi vì chạy cấp, vào phòng còn thẳng thở dốc, Kết quả bị nàng bằng hưu chê cười, phía sau có lang đuổi đi người A, chạy như vậy cấp làm gì? Bành Tiêu cường cười một tiếng, nhưng còn không phải là có lang đuổi đi sao? Nàng trong lòng lời nói, này vẫn là một con bạch nhãn lang đâu. Bành ra những người đó thật là huy không đủ bạch nhãn lang ỉ vào trương ra thế làm nhiều ít sự tình, từ bọn họ nơi này cầm bao nhiêu tiền, kết quả cuối cùng thế nhưng một chút đều không nghiệm hảo, còn châm ngồi nàng cùng nàng ba ba quan hệ, còn cho nàng ba ba tìm tiểu tam, còn muốn cho tiểu tam sinh hạ nhi tử tới. Bành tiêu tưởng tượng đến những việc này, trong lòng liền khổ sở không được, đồng thời, cũng thầm hận bành ra người xử sự không địa đạo. Trở về đến nhà, nàng nhìn đến ôn nhu hiền huệ mụ mụ, khổ sở trong lòng muốn mệnh, nhưng những việc này cũng không dám cùng trương mẫn nói nàng sợ trương mẫn không chịu nổi cái này đả kích những việc này bành tiều vẫn luôn nghẹn ở trong lòng hôm nay vừa lúc trương sung tới bành tiều liền đem chút sự tình cùng trương hướng nói nàng cùng trương hướng thực thân cận hơn nữa bành tiều cũng biết trương hướng tính tình trương hướng làm việc có thể so trương mẫn mạnh mẽ nhiều nếu trương hướng biết chuyện này bành gia liền lạc không được hảo cái kia tiểu tam cũng đừng tưởng đem hải tử cấp sinh hạ tới bành tiều mỗi nghĩ đến nàng ba ba con nàng cùng nàng mẹ ở quê quán tìm tiểu tam muốn sinh nhi tử Này trong lòng liền có một cây thứ, thứ nàng tâm máu tươi đầm địa. Trương hướng nghe xong bành tiểu nói, quả nhiên giận dữ, hảo à, họ bành lá gan nhưng thật ra thật không nhỏ, dám có người làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình, lúc trước. Trương hướng hàm ở trong miệng nói bởi vì ở bành tiểu trước mặt lại nuốt đi xuống. Hắn sờ sờ bành tiểu đầu, ngươi so mẹ ngươi cường, so mẹ ngươi tâm nhắn nhiều. Bành cười duyên cười, Trương hướng đối nàng cũng cười một tiếng, ngươi có thể cùng cứu cứu nói chuyện này, tỏ vẻ ngươi cùng cứu cứu thân cận. Cứu cứu cũng cùng ngươi nói thật, chuyện này cứu cứu sẽ hảo hảo đi cha, nếu là điều tra rõ ngươi ba ăn tương thật như vậy khó coi nói, cứu cứu cũng sẽ không theo hắn khách khí. Bành kiêu gật đầu, lòng ta minh bạch, ta nếu đem chuyện này cùng ngài nói, liền làm tốt chuẩn bị, chỉ là. Ngài lưu hắn một cái mệnh đi, hắn rốt cuộc là ta ba, lại nói, ta mẹ như vậy yêu hắn, ngài cũng biết ta mẹ nó tính tình được, nếu thật làm nàng biết những việc này, ta sợ nàng chịu không nổi, ngài liền. Liền đem hắn từ trương ra được đến vài thứ kia lại cướp đi, làm hắn không thể không dựa vào ta mẹ, không thể không dựa ta mẹ dưỡng, có lẽ như vậy bọn họ hai người mới có thể hảo hảo, nói không chừng ta mẹ cũng sẽ thật cao hứng. Trương hướng trong lòng ế ẩm thực không phải cái tư vị. Những lời này như thế nào có thể là một cái 13 tuổi hài tử nói ra a? Tiêu kiêu từ nhỏ lớn lên ở trương gia, vốn là ngàn kiều vạn sủng lớn lên, tuổi này lại nên đúng là thiên chân đơn thuần tuổi tác. Chính là nàng trong lòng thế nhưng ẩn giấu nhiều chuyện như vậy hơn nữa suy xét sự tình lại như vậy chú đáo thật đúng là chính làm được tàn nhẫn độc ác này đó tâm kế này đó thủ đoạn thật sự không phải một cái hài tử hẳn là có a bành tiểu như vậy chỉ có thể thuyết minh đứa nhỏ này đi theo bành ra bị không ít chắc trở không chừng chịu quá nhiều ít xem thường âm thầm nghe được nhiều ít trào phúng đâu bởi vì ở quê quán người nơi đó chịu nhiều đau khổ bành tiểu mới có thể bị như vậy bức bách trưởng thành hai tử trưởng thành như vậy nhất định là phía trước không hiểu được bao nhiêu lần đụng vào vỡ đầu chảy máu chương hướng vành mắt có chút phiếm hồng hắn sờ sờ bảnh tiêu đầu tiểu kiều, kiều về sau liền đi theo cứu cứu đi bành tiêu kia đối cha mẹ thật sự thực bất tận trách ta liền như vậy một cái hài tử còn cấp dưỡng thành như vậy thật sự gọi người thất vọng cực kỳ bành tiêu gật gật đầu nhẹ nhàng cười thẩm lâm tiên đem mua phòng hợp đồng mang lên lái xe về nhà nàng vào ra môn liền nghe được một trận khóc nao thanh thẩm lâm tiên khẩn đi vài bước không rảnh lo đổi giày liền chạy nhanh đi xem thẩm sán, đây là làm sao vậy. Quý cần một bên ôm thẩm sán hống, một bên vội la lên, cũng không biết là chuyện như thế nào, khóc nháo lợi hại như vậy, ngươi sờ sờ xem hài tử có phải hay không phát sốt Thẩm lâm tiên dùng môi ở thẩm sán khách đầu nhẹ nhàng đúng rồi một chút, có điểm thiêu. Hôm nay trong phòng khai một lát cửa sổ, có phải hay không đông lạnh chứ? Quý cần vừa nghe càng nóng nảy. Thẩm lâm tiên đem thẩm sán tiếp nhận tới ôm, hẳn là không nhiều lắm sự. Đi bệnh viện nhìn xem đi. Quý Cần vẫn là không yên tâm. Thẩm lâm tiên một bên hống thẩm sán một bên đối quý Cần nói, không cần đi bệnh viện, không có việc gì, làm nàng khiêng khiêng liền đi qua. Hải tử như vậy còn có thể khiêng. Quý Cần vừa nghe đau lòng hỏng rồi. Thẩm lâm tiên cười cười, mẹ, ta còn có thể hại chính mình hài tử không thành. Ta cũng hiểu y nghệ thuật, sao có thể nhìn không ra sán sán tốt xấu tới, nàng không có việc gì, nhẫn nhẫn liền đi qua, còn nữa... Nhà chúng ta hài tử cùng nhà người khác có thể giống nhau sao, nàng từ trong bụng mẹ liền ăn các loại đồ bổ, các loại có linh khí đồ ăn, còn sinh hạ tới ăn mãi bên trong không biết hàm nhiều ít linh khí, cứ như vậy đều khiêng bất quá một chút phát sốt đi, chúng ta chẳng phải là bạch bận việc sao. Quý cần nghe xong lời này ngấm lại cũng là, cũng liền không hề để đi bệnh viện sự. Thẩm lâm tiên làm quý cần ôm hài tử, nàng cầm bình sữa đoái điểm nước cấp sán sán uống lên, lại hống nàng trong chốc lát, xem nàng khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Liền lấy khăn lông cho nàng vật lý hạ nhiệt độ. Như vậy lăn lộn một cái tới giờ, sán sán thiêu rốt cuộc lui xuống. Quý cần nhìn sán sán an ổn ngủ rồi, cả người đại tung một hơi, mệt ngồi ở trên sofa liền khởi không tới. Thầm lâm tiên ôm thầm sán lên lầu, đem nàng phóng tới trên cái giường nhỏ, lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng mới xuống lầu. Nàng ngồi vào trên sofa đối quý cần cười nói, mẹ, ngươi này liền chịu không nổi, chờ sán sán hơi lớn một chút bắt đầu huấn luyện thời điểm, chỉ sợ ngươi càng chịu không nổi. Đến lúc đó ta liền về nhà đi, ta không nhìn còn không được sao. Quý Cần cũng cười, lâm tiên à, mẹ cùng ngươi nói thật, ngươi ba cái ca ca ra hải tử ta cũng chưa như thế nào mang quá, tuy rằng cũng đau, nhưng rốt cuộc không bằng sán sán. sán sán đứa nhỏ này từ sinh hạ tới liền không rời đi qua ta, ta là thật đau nàng, hải tử hơi có một chút khó chịu, liền cùng trích ta tâm dường như, nhưng ta cũng biết tốt xấu, hải tử lúc này không hiểu chuyện ta nhiều đau nàng một chút, chờ nàng đại điểm, ta cũng mặc kệ, từ các ngươi giáo dục. Các ngươi là đánh là mắng. Ta chỉ sợ không biết. Mẹ, đó là ta thân quê nữ, ta còn có thể ngược đãi nàng không thành. Thầm lâm tiên ủy khuất kêu một tiếng, qua đi cấp quý cần nhét cánh tay véo chân kêu nàng thả lỏng một chút. Chờ đến quý cần nghỉ ngơi lại đây, thầm lâm tiên mới đem mua phòng hợp đồng cho nàng xem, nhìn một cái, ta mới mua phòng ở, quá mấy ngày ta liền mang theo sán sán dọn qua đi, ngươi cùng ngãi là đi theo qua đi vẫn là thế nào. Quý cần nghĩ nghĩ, chúng ta cùng qua đi đi, trước giúp ngươi mang một đoạn thời gian chờ đến sáng sáng học được đi đường chúng ta lại về nhà chương 893 tên bắn lén khó phòng bị ngày hôm sau thẩm lâm tiên lại nhận được lý kiến điện thoại thúc giục nàng giúp trương hướng giữ nhà cư phong thủy thẩm lâm tiên đem thẩm sán giao cho quý cần mang theo lái xe trực tiếp đi trương hướng gia trương hướng chỗ ở là một cái tân kiến tiểu khu biệt thự đơn lập biệt thự cũng không tính rất lớn bất quá lại rất tinh xảo hơn nữa cái này tiểu khu hoàn cảnh rất không tồi xanh hóa làm cũng hảo xe khai đi vào thẩm lâm tiên liền cảm thấy một trận thần thanh khí sảng chờ xe tới rồi trương hướng trước ra môn thẩm lâm tiên xuống xe liền nhìn đến lý kiến đứng ở cửa hầu đâu Thị phu thẩm lâm tiên cười đánh một tiếng tiếp đón đi theo lý kiến bảo phòng lý kiến vừa đi một bên cùng thẩm lâm tiên nói Trương hướng kia tiểu tử hôm nay có điểm việc gấp quá không tới làm ta mang theo ngươi giúp hắn nhìn xem ngươi tùy tiện xem a thẩm lâm tiên cười cười đem ba bông liền ở trong phòng tùy ý chuyển chờ đến nàng đem các nơi phòng đều chuyển xong rồi lại mở ra cửa sổ nhìn nhìn biệt thự chung quanh hoàn cảnh đi xuống lầu thẩm lâm tiên liền đối lý kiến nói phòng ở rất không tồi trong phòng bài trí cũng thực hảo tổng thể tới nói phòng thủy không thành vấn đề lý kiến nghe xong những mày kia vẫn là có vấn đề thẩm lâm tiên ngồi xuống uống lên nước miếng nhuận ít hầu mới nói là có một chút vấn đề nàng kêu lên lý kiến lại lần nữa lên lầu tới rồi ở trên lầu một gian nhà ở trước đứng yên duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng lý kiến nhìn hỏi này gian nhà ở có vấn đề Thẩm Lâm Tiên kêu hắn đứng ở nhà ở cửa sổ chỗ chỉ vào cách đó không xa một hộ đang ở trang hoàng nhân gia đối Lý Kiến nói: Ngươi hảo hảo xem xem kia hộ nhân gia. Lý Kiến nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái gì tới. Muội tử, ngươi liền cùng ta tình hình thực tế nói đi. Ngươi theo ta thấy, ta là thật nhìn không ra cái gì tới a? Thẩm Lâm Tiên đứng ở Lý Kiến bên cạnh chỉ vào kia hộ nhân gia nói: Ngươi xem kia hộ nhân gia mới phô một cái đá của đường nhỏ. Thấy được. Lý Kiến gật đầu. Có cái gì vấn đề sao? chương hướng ra phòng sau cách một cái đại lộ, lại cách không gần khoảng cách là một nhà khác hộ gia đình. kia ra hộ gia đình phòng ở cùng trương hướng ra cơ hồ giống nhau như lúc. phòng ở trang hoàng thời điểm cơ bản không núc đích, chỉ là ở trong sân động điểm thổ. kia hộ nhân gia đem sân một phân thành hai, trung gian tu một cái thẳng thắn đường nhỏ, một bên đào cái ao nhỏ, một bên phô thảo, loại mấy cây. còn giá bàn đủ dây này thụ cùng thảo là đã sớm chuẩn bị cho tốt, hiện tại đang ở tu lộ. thầm lâm tiên chỉ vào con đường kia nói. Ngươi xem con đường này chính hướng về phía cửa sổ, hơn nữa, cơ hồ là đối diện trương hướng ra cửa sau trung gian vị trí. Ngươi nói, con đường này giống cái gì? Lý Kiến nhữ mày cẩn thận nhìn, hảo sau một lúc lâu mới nói, thật muốn kêu ta nói, có điểm, có điểm giống mũi tên. Thẩm Lâm Tiên vỗ tay, đúng là đâu, con đường kia nhưng không phải giống một con mũi tên sao? Nếu đem tòa nhà này so thành một người, kia con đường này chính là đối diện nhân tâm khẩu vị trí tên bắn lén, tục ngữ đều thuyết minh đao dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị. Nếu ở trường hướng trước ra môn lộng cái hướng sát gì đó đảo thật đúng là hảo thuyết, người bình thường minh mắt là có thể nhìn ra được tới, hơn nữa cũng hảo phòng bị, nhưng ngươi xem, này hộ nhân ra ly xa như vậy, hơn nữa nhân ra là ở nhà mình trong viện tu lộ, ai cũng nói không được cái gì, người bình thường cũng sẽ không đi chú ý. Đến đến nơi đây, thầm lâm tiên sờ sờ cảm, ta đoán, nhà này trừ bỏ bên ngoài thượng tu lộ, này lộ phía dưới, hẳn là còn có cái gì đồ vật, hẳn là đào một cái mương gì đó kia mới là chân chính tên bắn lén đâu. Tư. Lý Kiến khiếp sợ, "Này, này có cái gì ảnh hưởng sao?" Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, "Ngươi ngực chỗ cả ngày kêu một con muỗi tên chọc tới chọc đi, ngươi nói có cái gì ảnh hưởng?" Hướng nhỏ nói, "Chính là ngươi sẽ vẫn luôn thân thể không tốt, hơn nữa năm rộng tháng dài, liền sẽ ra đủ loại tai họa, ra cửa ngã gãy chân, ngồi xe ra tai nạn xe cộ, uống nước đều có thể sặc." Hướng lớn nói, "Đây là muốn mạng người." Lý Kiến nghe một trận sợ hãi thẩm lâm tiên đóng cửa sổ cùng lý kiến tới rồi dưới lầu nàng chậm gì gì uống nước lý kiến lại ngồi không yên ta nói muội tử ngươi đến giúp đỡ a trường hướng là ngươi tỷ phu ta hảo anh em ngươi cũng không thể mắt thấy hắn bị người hại a việc này ngươi đến quản thẩm lâm tiên cười cười ta cũng chưa nói mặc kệ a ngươi hiện tại chạy nhanh cấp chương đột kích cái điện thoại đem chuyện này cùng hắn nói nói kêu hắn trước đừng gác nơi này ở trước đổi cái chỗ ở mặt khác hảo hảo cha cha phía sau kia hộ nhân ra là ai Cùng kia ra giao thiệp một chút, nhìn xem kia ra có phải hay không nguyện ý đình chỉ tu lộ, lại đem lộ phía dưới mương cấp điển. Bọn họ nguyện ý việc này liền tính, nếu bọn họ không muốn nói, không muốn thì thế nào? Lý kiến bội hỏi. Thẩm lâm tiên cười nói, phong thủy sắt cục sao, cũng không phải chỉ có một người sẽ làm. Lý kiến vừa nghe kích động lên, mội tử, ngươi cũng sẽ làm phong thủy sắt cục A, kia chúng ta cũng lộng một cái, cho nó dôi trở về. Lời này đậu thẩm lâm tiên dở khóc dở cười, tỷ phu. Ngươi đương phong thủy sát cục lại như vậy hảo làm cho, thật muốn tưởng lộng liền làm cho lời nói, ngày đó phía dưới đến có bao nhiêu nhân ra phá người vong a, làm phong thủy sát cục, đối phong thủy sư ảnh hưởng nhưng rất lớn đâu. Lý Kiến nghe xong trong lòng cả kinh, chậm rãi cũng bình tĩnh trở lại. Hắn lấy ra di động cấp trương đột kích cái điện thoại. Con! Chờ đến hắn đem chuyện này cùng trương hương nói, liền nghe trương hương nói, ngươi cùng mọi tử trước từ từ, ta một lát liền lại đây. Thẩm lâm tiên cùng Lý Kiến đợi trong chốc lát. Trương hướng đầy mặt nôn nóng, một đầu là Hãn chạy tiến bảo. Sao lại thế này? Cái gì tên bắn lén khó phòng bị? Cái gì phong thủy sắt cục? Thẩm lâm tiên nhìn Lý Kiến liếc mắt một cái, Lý Kiến mang trương sông lên lâu, hai người ở trên lầu ngây người có 20 tới phút, trương hướng lúc này mới biểu tình hoảng hốt xuống lầu. Hắn xem thẩm lâm tiên thời điểm, đầy mặt cảm kích chi sắc, mội tử a, gì lời nói đều không nói, ca cũng không nói cảm tạ, mội tử này phân ân tình ca ghi tạc trong lòng. Về sau có gì sự ngươi chỉ lo mở miệng. Thẩm Lâm Tiên cười, nhớ không nhớ có cái gì quan trọng, tiền đến trướng là được. Tiền là khẳng định cấp. Trương Hướng cười rất khó xem, hẳn là bị lợi hại như vậy sát cục cấp dọa tới rồi. Trong chốc lát ta cấp muội tử chuyển tướng. Thẩm Lâm Tiên không có nói cái gì nữa, nàng đứng lên đi ra ngoài. Trương Hướng cùng Lý Kiến chạy nhanh đưa nàng. Đi tới cửa thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đối Trương Hướng nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta xem việc này không đơn giản, ngươi đến hướng chỗ sâu trong đi cha. Trừ bỏ bên người thân nhân, ngươi lại cẩn thận cha cha cùng nhà ngươi không đối phó nhân ra, nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Trương hướng đem những lời này ghi tạc trong lòng, lại thực cảm kích thẩm lâm tiên một phen. Thẩm lâm tiên ra cửa ngồi vào trong xe, trương xông vào bên ngoài hầu, mãi cho đến thẩm lâm tiên lái xe ở cách xa xa, lúc này mới một quyền đấm ở trên tường. Hảo, thật là hảo a. Sao lại thế này? Lý Kiến hỏi một câu. Trương hướng lôi kéo Lý Kiến vào cửa. Ngồi vào trên sofa lúc sau đầy mặt mỏi mệt, ta từ ngày hôm qua bắt đầu, mai cho đến hiện tại, vẫn luôn ở cha ta tỷ phu sự tình, kết quả. Ha ha, thật sự không nghĩ tới ta tỷ phu thế nhưng con tỷ tỷ của ta tìm tiểu tam, cái kia tiểu tam bụng đều rất đại, lại quá 2 tháng hài tử liền phải sinh hạ tới. Chương 894 tôi cười. Lý kiến cơ hồ cho rằng chính mình lỗ thai ra thật xấu. Trưng vọt lên thân đi quẹt rượu bên cầm một lọ rượu cùng hai cái cái ly lại đây hắn đổ hai ly rượu đưa cho lý kiến một ly bồi ta uống vài chén lý kiến ngơ ngác tiếp nhận chén rượu không phải ta nói ngươi đã điều tra xong sao ngươi tỷ phu người kia nhìn cũng không tệ lắm nha rất tao nhã có lẽ hơn nữa đối với ngươi tỷ vẫn luôn cũng khá tốt ta còn nghe ta ba nói qua ngươi ba vẫn luôn khen người khác hảo phúc hậu ừ chương hướng cười lạnh một tiếng hắn mặt ngoài công phu làm nhưng thật ra thật sự hảo ta nguyên lai cũng vẫn luôn cho rằng hắn là cái không tồi người Tỷ của ta lúc trước gả hắn thời điểm là nghèo điểm, nhưng khó được chính là biết cảm ơn, đối tỷ của ta cũng khá tốt, tỷ của ta hiện tại nhật tử quá rất hạnh phúc, ta nghĩ chỉ cần tỷ của ta cao hứng liền hảo, nào biết hắn tâm như vậy hắt như vậy dơ. Chương hướng dơ lên cái ly uống một hơi cạn sạch, ta mới cái cái kia tiểu khu chính là hắn tìm người cho ta hạ bộ, còn có, ngươi biết ta này căn biệt thự phía sau kia hộ nhân ra là nhà ai sao? Ai? Lý Kiến hỏi một tiếng. Chương hướng lại đổ một chén rượu, hắn cùng Lý Kiến chạm chạm ly lại uống lên nửa ly, là với gia. Cái gì? Lý Kiến cả kinh, cái nào dư ra? Hắn còn tưởng rằng là hắn cha vợ ra đâu. Trương Hướng đem dư lại uống rượu làm, Hải Thành với ra. Lý Kiến nhẹ nhàng một hơi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Hướng mày nhăn chiếc hận, trên mặt mang theo tức giận cùng với thất vọng còn có hận ý, ngươi hẳn là cũng biết với gia cùng chúng ta Trương gia là đối thủ một mất một còn đi, thời trước với gia lão nhân cùng nhà của chúng ta lão nhân liền không đối phó tiến quốc lúc sau càng là làm ầm ỹ lợi hại, mai cho đến hiện giờ vẫn là ngươi chết ta sống, này với gia hẳn là chính là nhìn ra ta tỷ phu lòng ngông dại thú, cố ý tìm ta tỷ phu, đều hắn làm nội ứng tới hại trương gia, tưởng từ nội bộ đem trương gia tan dã, mặc kệ là tiểu khu phong thủy vẫn là nơi này phong thủy đều là với gia nương ta tỷ phu tay cấp làm cho hắn cười cười, cười có vài phần chua xót, này căn biệt thự lúc trước mua thời điểm cũng là ta tỷ phu riêng đề cử, nói nơi này ở khá tốt Hơn nữa tăng giá trị tiềm lực pha đại, ta là tín nhiệm hắn mới mua, ai biết phía sau chính là với gia. Ngươi là nói với gia cùng ngươi tỷ phu liên thủ. Lý kiến còn có chút không tin đâu, nhưng ngươi tỷ phu vì cái gì làm như vậy? Này đối hắn có chỗ tốt gì? Ha! trương hướng lại cười, chỗ tốt lớn đâu, ta ba theo ta cùng tỷ của ta hai hài tử. Nếu ta bị trị đã chết, nhà của chúng ta hết thẻ không đều lạc đến tỷ của ta trong tay sao? Ngươi ngẫm lại tỷ của ta tính tình, chỉ cần là tỷ của ta. Đó chính là họ bành, chờ tương lai họ bành đem nhà ta hết thảy đều như tầm ăn lên rớt, cái này ra liền không biết là họ gì, rốt cuộc là họ bành vẫn là họ với hoặc là họ gì. Lý kiến nghe đều cảm thấy cả người rét run, hắn thật sự không nghĩ tới trương hướng tỷ phu mặt ngoài nhìn như vậy thành thật người cũng có như vậy lòng ngông dạ thú. Người ba biết không? Trương hướng lắc đầu, lao ra tử thân thể không thế nào hảo, ta nào dám nói cho hắn chuyện này à, vạn nhất hắn nghe xong khí ra cái tốt xấu tới. Lý Kiến cũng uống một chén rượu, hắn đều thấy trương xúc phạm sầu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trương hướng đem dư lại rượu phân hắn, hắn cùng Lý Kiến một hơi uống xong, trước rời đi nơi này, sau đó lại thỉnh thầm tiểu thư giúp đỡ đem này chỗ phong thủy cục cấp phá rớt, tốt nhất phá cục cũng đừng kêu với ra bên kia biết, sau đó ta lại giả bộ xui xẻo bộ răng tới, ta tưởng chờ với ra còn có họ bành tự lòi đôi, xem bọn hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Lý Kiến vô vô có cái gì có thể hỗ trợ cứ việc mở miệng. Trương Hướng Cường cười một tiếng, khác đảo thật không có gì, chính là ngươi. giúp ta hảo hảo cảm ơn Thẩm tiểu thư. Mặt khác, về sau còn có yêu cầu Thẩm tiểu thư địa phương, chỉ sợ còn muốn ngươi ra mặt. Lý Kiến gật đầu, hành, cái này vội ta giúp. hắn túm Trương vọt lên thân, đừng gác nơi này ngốc, Hôm nay đi ta kia thấu cùng một đêm, chờ thêm hai ngày ta cầu lầm tiền cho ngươi đem phong thủy suốt. Trương Hướng lắc đầu, ta liền không đi ngươi kia. bên ngoài khách sạn nhiều như vậy nào không thể đối phó mấy ngày. Lý Kiến cũng không cưỡng cầu, cùng trương chạy ra khỏi môn. Hai người lái xe một chỗ đi. Lý Kiến đem trương hướng đưa đến khách sạn, nhìn hắn vào khách sạn đại môn lúc này mới rời đi. Thẩm Lâm Tiên lái xe từ trương hướng nơi đó rời đi. nàng đem xe khai ra đi một đoạn đường lúc sau, cũng đã đoán được trương hướng ra phòng sau kia căn biệt thự là nhà ai. Đồng thời, Thẩm Lâm Tiên cũng phỏng đoán đến trương hướng tỷ phu có vấn đề. nàng nghĩ nghĩ cũng không đem những việc này phóng tới trong lòng. Lái xe đi rồi một đoạn đường lúc sau liền cấp dư thần gọi điện thoại, làm nàng ra tới bổi chính mình mua đồ vật. Thẩm lâm tiên đem xe ngừng ở ven đường đợi một lát liền nhìn đến dư thần xe lại đây. Nàng buông cửa sổ xe cùng dư thần chào hỏi, làm dư thần lái xe đi trước, nàng ở phía sau đi theo. Hai người một chức một sau vào một nhà đại hình mua sắm thương trường bãi đỗ xe, đem xe đình hảo lúc sau. Hai người trực tiếp vào ra xe thành, Thẩm lâm tiên tả chọn hữu tuyển, lại kêu dư thần đề ra chút ý kiến. Hai người chọn một đống lớn trên giường đồ dùng. Nàng thanh toán khoản, làm nơi này phục vụ sinh hỗ trợ đem mấy thứ này đưa đến tân gia bên kia. Từ ra xe thành ra tới, lại đi lầu một siêu thị mua ra điện cùng với trong nhà dùng mâm chén cái ly cùng với nồi và bếp chờ đồ vật. Bận việc hơn phân nửa thiên, Thẩm lâm tiên ở dư thần dưới sự trợ giúp, rốt cuộc đem đồ vật đều lấy lòng. Nàng nhìn thời điểm không còn sớm, gần đây thỉnh dư thần ăn một bữa cơm, ăn cơm xong lúc sau, Thẩm lâm tiên liền lái xe trở về nàng trở về thời điểm sắc trời đã dần tối nàng vào ra môn liền nhìn đến một mảnh đèn đuốc sáng trưng lầu chính bên kia lầu một đèn lượng thực thẩm lâm tiên đem xe đình hảo liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa phòng hành lang hạ hút thuốc hàng hàn dương nhìn đến thẩm lâm tiên trở về hàn dương lập tức đem yên bóc cắt, khẩn đi vài bước đón nhận thẩm lâm tiên xuyên như vậy mỏng đi ra ngoài tiểu tâm đông lạnh đến thẩm lâm tiên cười cười bỏ qua hàn dương trong miệng mùi thuốc lá trở về bao lâu rồi vừa trở về không lâu Hàn Dương lôi kéo thẩm lầm tiên tay vào cửa, mọi người đều đang đợi ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Hắn lại nhỏ giọng nói, ta cấp sán sán ăn điểm cường thân dược, loại này dược dược hiệu không quá cường, có thể quản đến nàng nửa tuổi lớn nhỏ, chờ nàng nửa tuổi thời điểm có thể bên ngoài ăn cái gì, ta liền cho nàng ăn chút linh khí sung túc trái cây hoặc là đồ ăn, thân thể của nàng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thẩm Lâm tiên gật đầu, ta biết nàng không có việc gì, sán sán thân thể cùng người thường không giống nhau miễn dịch lực cùng với tự lành lực so người bình thường mạnh hơn nhiều, chính là nơi nào không thoải mái cũng so người bình thường tốt mau. đúng rồi. thầm lâm tiên dừng lại bước chân, sán sán đâu. hàn dương cười cười, ngủ rồi. trương tẩu nhìn nàng đâu, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong xem nàng. hai người cười nói vào nhà ăn, thật dài trên bàn cơm đã bày tràn đầy đồ ăn. thầm lâm tiên hôm nay vội một ngày, lúc này cũng đói bụng, chờ ngồi xuống lúc sau liền trang tràn đầy một chén cơm bay nhanh ăn lên. cơm nước xong nàng cùng hàn dương chậm rãi tản bộ trở về trở lại xuân hoa viên nhìn đến trương tẩu ôm sán sán từ trên lầu xuống dưới thẩm lâm tiên ấm tay lúc sau đem hải tử tiếp nhận tới nàng quay đầu lại đối trương tẩu nói trương tẩu quay đầu lại ngươi kêu vài người đi ta tân ra bên kia giúp ta thu thập một chút mặt khác giúp ta nhìn xem còn thiếu cái gì tốt trương tẩu đáp ứng nhìn sán sán thời điểm vẻ mặt tươi cười tiểu tiểu thư hôm nay hào ngoan tỉnh cũng không khóc tưởng đi tiểu liền đỏ mặt thẳng hừ hừ nhìn hiểu chuyện không ít còn không có trăng tròn hải tử liền như vậy thông minh cũng không biết trưởng thành đến thông tuệ thành bộ răng gì thẩm lâm tiên túi đầu cười đậu sán sán phải không chúng ta sán sán hảo ngân a cũng không biết có phải hay không hải tử nghe hiểu nàng lời nói sán sán thế nhưng đối nàng lộ ra một cái vô sỉ tươi cười thẩm lâm tiên nhìn đến sán sán cười một trận kinh hỉ chạy nhanh đem hải tử ôm đến hàn dương trước mặt ngươi xem sán sán đối ta cười đâu chương tám trăm chín mươi lăm khuyên bảo hàn dương thấu qua đi Rối tay trêu đùa Thẩm Sán. Thẩm Lâm Tiên cùng hắn đậu một lát hải tử, chờ đem Thẩm Sán uy no rồi, khó khăn hống nàng ngủ. Thẩm Lâm Tiên mới có thể an tĩnh trong chốc lát. Nàng bưng một chén nước ngồi ở ban công trên ghế nằm, một bên nhìn đầy trời đầy sao, một bên uống nước. Có chuyện. Hàn Dương cũng bưng chén nước ngồi xuống. Thẩm Lâm Tiên liếc hắn một cái, ta nhớ rõ Đại Ca năm nay năm trước muốn điều đến Hải Thị bên kia. Hàn Dương gật đầu, ta nghe Đại Ca nói qua, hắn là có như vậy cái tính toán. Thẩm lâm tiên uống một ngụm thủy, ngày mai cấp đại ca gọi điện thoại đi, đều hắn nghĩ cách đổi cái địa phương, tốt nhất có thể đi nghèo khó khu vực, trở lại quá mấy năm, chúng ta nghĩ cách cấp đại ca lộng điểm chiến tích, làm hắn đi lên trên thăng. Là có cái gì manh mối? Vẫn là nghe đến cái gì cách nói? Hàn Dương có chút kỳ quái, hắn cũng chưa nghe nói qua Hải Thị muốn xảy ra chuyện, vì cái gì Thẩm lâm tiên tin tức so với hắn còn muốn linh thông? Thẩm lâm tiên cười cười, ngươi biết ta hôm nay làm gì đi? Hàn Dương nhíu mày. Thẩm lâm tiên đem ly nước phóng tới trên bàn, hôm nay đi cấp trương gia vị kia xem phong thủy đi, kết quả nhìn đến một kiện rất chuyện thú vị. Nàng đem suy đoán về trương gia cùng vu gia bất hòa, mà trương gia dượng đã cùng vu gia kết minh, tưởng cùng vu gia liên thủ đả kích trương gia sự tình nói một lần. Nếu không có ta mua phòng chuyện này, nói không chừng trương hướng suối quẩy cũng không biết là hắn tỷ phu ở sau lưng hô hắn, cũng không có khả năng phát hiện với gia âm mưu. ai biết ta vừa lúc mua trương hướng phòng ở vừa lúc liền nhìn ra phong thủy thượng những cái đó sự tình ta tưởng lấy trương hướng tâm nhãn khẳng định đã phát hiện thiên với gia ở sau lưng làm sự tình phải biết rằng trương gia cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu với gia lấy ra trương gia dượng cùng trương gia chết khiêng nay đã chạm đến tới rồi trương gia điểm mấu chốt này hai nhà sau này chính là không chết không ngừng mà hải thị đúng là trương với hai nhà muốn tranh đoạt địa phương ngươi tưởng đại ca thật muốn qua đi còn không phải cho người ta đương phá hôi hàn dương nghe xong gật đầu Người phân tích chính là, không chỉ hải thị, vài cái địa phương chỉ sợ đều phải khởi khúc chiết, đại ca lúc này phải nên tránh tránh đầu sóng ngọn gió, kỳ thật đi nghèo khó khu vực cũng không tồi, nếu là làm ra chiến tích, đó chính là một bút không tồi tư lịch, tương lai đi lên trên khả năng tính lớn hơn nữa. Ta đây cấp đại ca gọi điện thoại thuyết minh một chút đi. Thẩm lâm tiên thấy Hàn Dương nhận đồng nàng quan điểm, trong lòng liền có đế. Nàng lấy ra di động bắt thẩm vệ quốc gia điện thoại. Điện thoại vang lên trong chốc lát bị người tiếp Thẩm Lâm Tiên liền nghe được Lưu Linh thanh âm. Thẩm Lâm Tiên sinh hải tử lúc ấy Lưu Linh trở về thăm nàng. Phía sau Lưu Linh nhìn Thẩm Lâm Tiên nơi này ổn định xuống dưới, cũng không có gì sự, trong lòng nhớ Thẩm Vệ Quốc, liền sớm rời đi kinh thành. Lâm Tiên a, có việc sao? Lưu Linh cười hỏi Thẩm Lâm Tiên. Đại tẩu. Thẩm Lâm Tiên kêu một tiếng. Ta ca đâu? Ta tìm hắn có chút việc. Ngươi ca a. Lưu Linh có thể là đang xem biểu, hoặc là đang xem Thẩm Vệ Quốc hành trình, ngừng trong chốc lát mới nói. Hắn còn không có trở về, lại quá nửa tiếng đồng hồ hẳn là liền đã trở lại. Thầm lâm tiên lên tiếng, ta ca trở về làm hắn cho ta gọi điện thoại, chuyện này thập phần quan trọng. Lưu Linh cười nói, hành. Thầm lâm tiên lại nghĩ tới Phùng Khải, liền nhắc nhở Lưu Linh một câu, đại cầu, ta nhớ rõ Phùng Khải ca còn ở phía Nam Đông Dương tỉnh, ngươi nếu là có thời gian liền nói với hắn một tiếng, đều hắn nghĩ cách tham gia cái huấn luyện ban, hoặc là triệu hồi kinh thành tới. Lưu Linh cả kinh, bất quá. Nàng rốt cuộc là lưu ra xuất thân, so người bình thường chấn định nhiều, nàng cũng không có hỏi thẩm lâm tiên ra chuyện gì, chỉ là đáp ứng rồi một tiếng. Thẩm lâm tiên cùng lưu linh hàn huyên hai câu liền đem điện thoại treo. Nàng đứng dậy đi tắm rửa, chờ nàng tắm rửa xong đem đầu tóc làng khô, di động liền văng lên. Thẩm lâm tiên tiếp nhận di động, uy, đại ca. Thiểu linh nói ngươi có việc tìm ta, có chuyện gì sao. Thẩm vệ quốc hẳn là rất cao hứng, trong thanh âm đều có thể nghe ra kia phát ra từ nội tâm vui sướng thẩm lâm tiên cười cười đại ca ngươi đi hải thị sự tình định rồi sao thẩm vệ quốc đáp ứng còn không có định bất quá tám chín phần mười cùng ta cạnh tranh đi hải thị còn có một cái khác địa cấp thị quan viên bất quá hắn chiến tích không bằng ta tuổi cũng so với ta đại hiện giờ chúng ta hoa hạ không phải muốn lộng cái gì quan viên tuổi trẻ hoa sao ta tuổi này so với bọn hắn đều có ưu thế ta tưởng lần này hẳn là làm ta đi hải thị thẩm lâm tiên trầm ngâm một lát đại ca không cần đi hải thị ngươi các thượng cấp xin đi nghèo khó khu vực chợ giúp nơi đó bá tánh thoát khỏi nghèo khó làm giàu là có chuyện gì muốn phát sinh sao thẩm vệ quốc vừa nghe những lời này trong lòng liền có phổ thẩm lâm tiên nhẹ giọng nói trương gia cùng vu gia muốn đấu đi lên cũng không biết muốn đấu bao lâu thời gian chỉ sợ hải thị về sau ổn định không được ngươi chính là đi cũng làm không thành thật sự nói không chừng còn muốn chịu liên lụy như vậy a thẩm vệ quốc trầm mặc một lát tin tức chuẩn không chuẩn thẩm lâm tiên nghiêm mặt nói tám phần chín Ta đánh giá không chỉ trương gia cùng vụ gia, chỉ sợ cuối cùng liền lý gia còn có thừa gia, mặt khác hơn nữa chu gia đều phải cuốn tiến vào, ca, vì sống yên ổn chút, chúng ta chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, bọn họ đấu làm cho bọn họ đấu đi, chúng ta liền thừa dịp cơ hội này im lặng phát triển, tốt nhất có thể nhiều làm vài món thật sự. Nghe thẩm vệ quốc không nói lời nào, thẩm lâm tiên tiếp tục nói, đại ca, ngươi còn trẻ, lại là cái có khả năng, ngươi ở nhậm thời điểm làm không ít thật sự, phía trên trong lòng hiểu rõ lúc này ngươi không tham dự tranh đấu chỉ là buồn đầu làm thật sự một lòng vì nước vì dân đây là quan thanh chờ mấy năm này mấy nhà đấu ra cái trên dưới thắng bại tới chúng ta lại cao điệu xuất đầu này so cái gì cũng tốt thẩm vệ quốc lại làm sao không biết đạo lý này chỉ là hắn một khang nhiệt huyết muốn đi hải thị làm ra một phen công lao sự nghiệp tới vì cái này đã chạy thật dài thời gian hiện tại lập tức liền phải thành thẩm lâm tiên lại khuyên hắn từ bỏ nói thật hắn là thật liên tiếp thẩm vệ quốc suy nghĩ hồi lâu Liên ở thẩm lâm tiên nhịn không được muốn lại lần nữa khuyên bảo thời điểm, hắn mới thở dài một tiếng, hành, đại ca nghe ngươi, ta ngày mai liền đánh báo cáo điều đến quý tỉnh vùng núi, ta cũng không tin ta thật làm chịu làm, không thể làm ra một phen công lao sự nghiệp tới. Đúng vậy, thẩm lâm tiên cười, chỉ cần chúng ta thành thật kiên định can sự tình, đến chỗ nào đều có thể làm ra thành tích tới. Đến nỗi nói thẩm vệ quốc có thể hay không đem một chỗ mang thoát khỏi nghèo khó làm giàu, thẩm lâm tiên nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Phải biết rằng, thẩm gia tuy rằng ở chính giới phía trên nhân mạch thiếu một chút, nhưng là ở trên thương trường nhân mạch chính là nhiều thực A. Không nói thẩm lâm địa Úc công ty, còn có võ nhị kiệt gia công ty hậu cần, hơn nữa thẩm mai trang phục công ty, cùng với thẩm Chí quốc đang chuẩn bị dựng lên internet công ty. Chính là thích vị cái kia công ty, hiện giờ đã thành quái vật khổng lồ, đã đề cập đến các ngành các nghề. Nhiều thế này người thêm lên còn giúp không thượng thẩm vệ quốc. Liên tính không nói này đó, thẩm vệ quốc năng lực cũng là rõ như ban ngày. Đó là không ai giúp đỡ, chỉ bằng thẩm vệ quốc chính mình, cũng tuyệt đối có thể thành công, chỉ là đa dụng một ít thời gian mà thôi. Chương 896 Mỹ Nhân Kế Dậy sớm, thẩm lâm tiên mới ăn cơm sáng, di động liền văng lên. Hàn Dương treo kẹo nàng, ngươi hiện tại nghiệp vụ còn rất bận rộn A. Thẩm lâm tiên cười cười tiếp nhận điện thoại, điện thoại bên kia truyền đến lý kiến thanh âm, muội tử A, ngươi nhưng phải cứu người cứu rốt cuộc A, chương hướng sự tình ngươi giúp đỡ ngẫm lại biện pháp đi, làm ơn thẩm lâm tiên cười nói ta nhớ kỹ việc này đâu trong chốc lát ta khiến cho người qua đi giúp hắn nhìn xem lúc này ta thỉnh chính là một vị lợi hại đại sư a ngươi kêu trương hướng nhất định phải cung kính chút lý kiến vừa nghe vui vẻ hành ta cùng trương hướng hầu đâu người nọ bao lâu đến thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ ta gọi điện thoại hỏi một chút đi treo lý kiến nơi này điện thoại thẩm lâm tiên trực tiếp cấp tiêu tố gọi điện thoại tiêu tố gia hỏa này ở phong thủy phía trên rất có chút môn đạo thẩm lâm tiên nghị trương ra sự tình giao cho hắn hẳn là không sai tiêu đồng chí ta cho ngươi tìm một tư sống đối phương là một người ngốc tiền nhiều thổ hảo ngươi tiếp không tiếp cái gì tư sống tiêu tố vừa nghe vui vẻ lâm tiên a ngươi này thật đúng là giang hồ cứu cấp ta chính không có tiền đâu ngươi liền cho ta đưa tiền đối phương gì thân phận ngươi cho ta hảo hảo nói nói lòng ta hảo có phổ thẩm lâm tiên đem trương hướng sự tình nói đơn giản nói chính là phong thủy hướng sát đối với người khác tới nói là lợi hại điểm đối với ngươi tới nói, hẳn là một bữa ăn sáng đi. Tiêu tố càng nhạt, hành, việc này ta tiếp, ngươi nói với hắn ta quá một giờ liền đến. Thẩm Lâm Tiên lại cấp Lý Kiến gọi điện thoại qua đi nói một tiếng, chờ nàng đem chuyện này an bài hảo. Hàn Dương thay đổi quần áo lại đây, hắn ở Thẩm Lâm Tiên trên chán hôn một chút, trời càng ngày càng lạnh, ngươi cũng cẩn thận một chút, có thể không chính mình ra mặt sự tình liền tận lực tránh điểm, đừng đem thật vất vả dưỡng tốt thân mình lại đáp đi vào. Thẩm Lâm Tiên cười cười, lòng ta hiểu rõ. Hàn Dương một bên khấu nút thắt một bên nói, ta đi chúng ta tân ra bên kia nhìn xem, nhìn một cái nơi nào còn cần thu thập vừa lúc thu thập một chút, ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều, buổi tối trở về ta cho ngươi mang ăn ngon. Ngươi đem ta đương tiểu hải tử. Thẩm Lâm Tiên rất có vài phần dở khóc dở cười, chạy nhanh đi thôi, trở về cho ta mang điểm đầu đỏ bánh. Hàn Dương lên tiếng, cầm chìa khóa xe ra cửa. Thẩm Lâm Tiên mới đem Hàn Dương tiến đi, bên kia thẩm vệ quốc lại gọi điện thoại lại đây, Lâm Tiên. Ta đã hướng về phía trước mặt chính xin, xin đi quý tỉnh giúp đỡ người nghèo. Thầm lâm tiên lúc này là chân chính yên tâm, ca, ngươi ở quý tỉnh bên kia ngốc mấy năm, quá mấy năm chúng ta là có thể trở lại kinh thành. Thầm vệ quốc nhưng thật ra cười, được rồi, ngươi cũng đừng an ủi ta, ta biết ngươi đều là vì ta hảo, lòng ta đã sớm bình tĩnh. Thầm lâm tiên nhíu nhíu cái mũi, đại ca, việc này không phải ta thầm ra sợ bọn họ, là thật sự không nghĩ rảo này đó hỗn thủy, còn có, ca ngươi cẩn thận một chút. Ta đã biết. Thẩm vệ quốc đáp ứng, đúng rồi, tiểu linh cấp Phùng Khải gọi điện thoại nói một tiếng, Phùng Khải tưởng triệu hồi kinh thành, hiện tại đã khai chạy quan hệ. Hắn trở lại kinh thành không tồi, rốt cuộc có Phùng lao ở, không ai dám thế nào hắn. Lúc này, lưu linh thanh âm vang lên, lâm tiên à, Phùng ca nói trở lại kinh thành thỉnh ngươi ăn cơm. Thẩm lâm tiên cười, hắn quá khách khí, chúng ta đều là đứng đắn thân thích, không cần này đó hình thức xã giao. Chính khi nói chuyện, thẩm lâm tiên nghe được thẩm sán tiếng khóc chạy nhanh cùng thẩm vệ quốc giao đái một câu liền đem điện thoại cấp treo thẩm lâm tiên chỉ cho rằng thẩm vệ quốc đi hải thị khả năng cho người ta đương pháo hôi nàng lại không biết trương gia cùng vu gia còn không có đấu lên đã có người theo dõi thẩm vệ quốc theo dõi thẩm vệ quốc là hắn đối thủ cạnh tranh người nọ họ thiết kêu thiết anh hùng cái này thiết anh hùng nổi lên một cái rất có anh hùng khí khái tên khả nhân lớn lên thật là không một chút anh hùng khí khái hắn vóc dáng không cao người nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng tâm nhãn cũng rất nhiều hơn nữa muốn nói làm việc năng lực cũng thực ưu tú chỉ là người này so thẩm vệ quốc đại mười mấy tuổi hơn nữa hắn người này có chút quá mức cẩn thận không có thẩm vệ quốc bốc đồng cho nên cạnh tranh lực không bằng thẩm vệ quốc đại thiết anh hùng nơi địa cấp thị cùng thẩm vệ quốc nơi địa phương vừa lúc liền nhau hai người nhưng thật ra cũng biết nền tảng thiết anh hùng ở đi cửa sau thời điểm liền kiên kỵ thẩm vệ quốc vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đem thẩm vệ quốc cấp tế đi xuống ở thẩm vệ quốc cấp thẩm lâm tiên gọi điện thoại thời điểm Thiết Anh Hùng liền ở cùng người thương lượng như thế nào đem thẩm vệ quốc cấp làm đi xuống. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một cái biện pháp, chính là dùng mỹ nhân kế tới hư thẩm vệ quốc thanh danh. Ở Thiết Anh Hùng xem ra, thẩm vệ quốc đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, tuổi trẻ trẻ trung lại đang ở địa vị cao, phải nên xuân phong đắc ý, ở nam nữ việt thượng, tự nhiên cũng có chút khó có thể đem khống. Thiết Anh Hùng liền chọn một cái đại học mới vừa tốt nghiệp nữ nhân. Nữ nhân này lớn lên thập phần xinh đẹp, hơn nữa chi tình thức thú. Chỉ là nữ nhân này trong nhà mẫu thân bệnh nặng không có tiền trị liệu, tình trạng thực gọi người đồng tình, thiết anh hùng biết lúc sau ra tiền cấp nữ nhân này mẫu thân chữa bệnh, tiêu nàng đi tiếp cận thẩm vệ quốc, dẫn thẩm vệ quốc phạm sai lầm, tốt nhất đem thẩm vệ quốc làm ngoài giá thu tình sự tình nháo ra tới, làm mọi người đều biết. Như vậy, thẩm vệ quốc liền có vết nhơ, khẳng định muốn bối xử phạt. Như vậy, hắn liền không có năng lực cùng chính mình cạnh tranh. Lại nói tiếp, thiết anh hùng kịch bản kỳ thật cũng không phức tạp là không biết bị tiền nhân dùng bao nhiêu lần kịch bản, chính là kịch bản không ở mới cũ, dùng được liền hảo. Hoa hạ trên dưới mấy ngàn năm tới nay, mỹ nhân kế thật là thập phần có lực sát thương, hơn nữa, mặc kệ là thời đại nào, đa số nam nhân đều rất khó tránh đến khai mỹ nhân kế. Hơn nữa, thiết anh hùng tự nhận là hắn này cũng không xem như âm nhu quỷ kế, hắn này xem như dương nhu. Hắn liền đem này mỹ nhân bày ra tới, đoan xem thẩm vệ quốc định lực, nếu thẩm vệ quốc định lực không đủ trình độ đường, như vậy tiền anh hùng cũng bội phục thẩm vệ quốc thả sẽ không lại đi cùng hắn nhiều làm dây dưa nhưng nếu là thẩm vệ quốc mắc mưu kia hắn cũng, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo Thiết anh hùng đem hết thể đều bố trí hảo mà cái này họ bạch tên là bạch khiết nữ nhân cũng tới rồi thẩm vệ quốc nơi cái kia thành phố thẩm vệ quốc dậy sớm đi mở họp mở họp xong lại đi một chỗ thị sát mai cho đến giữa trưa thời điểm hắn mới có thể đủ có một chút nhàn rỗi hắn nhìn nhìn buổi chiều hành trình giữa trưa nhưng thật ra có một đoạn nhàn rỗi thời điểm đã kêu tài xế lái xe tái hắn về nhà ăn cơm xe chạy đến phồn hoa đoạn đường đột nhiên bầu trời liền hạ tiểu tuyết thẩm vệ quốc nhìn xem ngoài cửa sổ đông tuyết năm nay thiên lánh rất sớm tài xế một bên lái xe một bên cười nói đúng vậy so năm trước lúc này thấp vài độ đâu ta nhi tử mấy ngày nay vẫn luôn cùng ta oán giận thiên lánh nói như thế nào còn không cung ấm thẩm vệ quốc nghe xong lời này lập tức hỏi bí thư nội thành mấy cái cũ tiểu khu cung ấm vấn đề giải quyết không có mắt thấy liền phải cung ấm cũng không thể lại ra vấn đề, kia mấy cái cũ tiểu khu trụ đa số đều là lão nhân, lão nhân nhất kinh không được đông lại. Thẩm Vệ Quốc Bí thư lập tức nói, đã giải quyết, cung ấm công ty khoảng thời gian trước liền giúp bọn hắn sửa chữa máy sửa ống, dẫn, có mấy nhà có vấn đề cũng đã sửa chữa hảo, chờ đến cung ấm thời điểm, tuyệt đối có thể gọi bọn hắn quá một cái ấm đông. Thẩm Vệ Quốc lúc này mới gật đầu, mới muốn hỏi lại một việc, liền thấy tài xế đột nhiên nhất giẫm phanh lại, xe lắc lư hai hạ. Thẩm Vệ Quốc cũng đi theo lắc lư vài cái. Làm sao vậy? Tài xế quay đầu lại đối thẩm vệ quốc cười khổ một tiếng, phía trước đột nhiên lao ra một nữ nhân tới, thiếu chút nữa liền đụng phải. Thẩm vệ quốc xua tay, ngươi đi xem sao lại thế này, hỏi một chút nàng có hay không sự tình. chương 897 đừng không biết xấu hổ. Tài xế xuống xe, thẩm vệ quốc liền từ công văn trong bao rút ra mấy trường văn kiện tới xem. loé vũ tiểu thuyết vóng. Đợi một lát, tài xế bất đắc dĩ trở về. Một cái rất tuổi trẻ lớn lên rất xinh đẹp nữ nhân đi theo tài xế phía sau lại đây. Ở tài xế mở cửa xe trong ngay mắt, nữ nhân tới gần vài bước. Thẩm vệ quốc lập tức sụ mặt. Tài xế thập phần không kiên nhận đối nữ nhân kia nói, ta nói ngươi sao lại thế này. Chúng ta xe cũng không đụng vào ngươi, ngươi thế nào cũng phải cùng lại đây làm gì, là tưởng ngoa người sao. Nữ nhân khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khổ ý, nàng không được cùng tài xế nói, ta chỉ là nghĩ đến nói lời xin lỗi, ta nhất thời đi gấp không thấy được lộ. Thiếu chút nữa. Tóm lại là ta không đúng, ta nên nói thanh xin lỗi. Thẩm Vệ Quốc vẫn luôn không nói chuyện. Hắn bí thư đối với nữ nhân cười lạnh một tiếng, "Được rồi, hiện tại khiểm cũng nói, có phải hay không cần phải đi." Tài xế bay nhanh đóng cửa xe, nhất dẫm chân ga đã muốn đi. Nữ nhân kia gắt gao bám lấy cửa sổ xe, cách Pha Lê đang xem Thẩm Vệ Quốc. Thẩm Vệ Quốc sắc mặt càng khó xem, hắn đột nhiên đẩy cửa xe, dùng xe đẩy vùng chi gian, liền đem nữ nhân kia ném ở ven đường. Lái xe Thẩm vệ quốc trầm khuôn mặt nói, tài xế dâm chân ga xe cấp xử mà đi. Nữ nhân ngã vào ven đường, đầy mặt vội vàng, trong mắt mang theo lệ quang, nàng xoa xoa bị đâm xanh tím một mảnh cánh tay, nhịn đau đứng lên, cắn môi, nữ nhân có một chút vô thố cùng với sợ hãi. 35 ít hết. Lần sau đụng tới loại người này tránh xa một chút. Thẩm vệ quốc dặn dò tài xế. Đồng thời, hắn đôi bi thư nói, ngươi về sau cũng tiểu tâm cẩn thận một chút, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, đừng cứ gọi người bắt lấy nhược điểm đúng vậy thẩm vệ quốc bí thư lập tức đáp ứng một tiếng thẩm vệ quốc cũng không có đem nữ nhân kia hướng trong lòng đi xinh đẹp nữ nhân hắn thấy nhiều thật sự đã thẩm mỹ mệt nhọc hắn mội mội thẩm lầm tiên chính là một khó được mỹ nữ còn có vương quốc hoa lớn lên cũng thập phần xinh đẹp hơn nữa anh tư tắp sảng sở san san cùng với có nhu nhược mỹ sở lâm lâm thường xuyên cùng thẩm lầm tiên một khối chơi diện mạo diễm mỹ chu lệ lệ thẩm ra trong nhà tuổi trẻ người hầu lớn lên cũng đều không tồi này đó đều không tính đơn liền thẩm vệ quốc thê tử lưu linh chính là một huynh quốc huynh thành mỹ nữ hắn cả ngày đối với nhà mình thê tử gương mặt kia trên cơ bản đối sắc đẹp đã miễn dịch cho nên thẩm vệ quốc thật sự không đem ven đường cái kia có tiểu tâm tư nữ nhân đặt ở trong lòng dây lát hắn liền đem chuyện này cấp đã quên chính là qua hai ngày thẩm vệ quốc vừa lúc rảnh rỗi liền chịu thời gian cùng lưu linh đi ra ngoài đi một chút hai người ăn qua cơm chiều đi trên đường đi dạo nhân tiện đi thương trường mua điểm đồ vật đi thương trường lưu linh chọn chung một đôi giày ngồi ở chỗ kia thí giày, thẩm vệ quốc vừa lúc nhìn đến cách đó không xa một cái áo choàng rất đẹp lại xem thời điểm nơi đó quải mặt khác mấy cái áo choàng cũng đều rất có đặc sắc hắn liền tưởng mua tới đưa lưu linh cùng nhà mình mụ mụ còn có muội muội thẩm vệ quốc lắc lư qua đi mới chọn vài món áo choàng đang muốn trả tiền thời điểm một nữ nhân đột nhiên nhảy ra tới là ngươi a ta còn tưởng rằng nhận sai người đâu thẩm vệ quốc nhíu mày Cùng người bán hàng thanh toán tiền lấy hóa trang áo choàng túi liền đi. Nữ nhân kia theo sát vài bước, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi, ngươi một người dạo sao? Thẩm Vệ Quốc quay đầu lại nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân trong lòng vui vẻ, nàng trước mắt ẩn tình nhìn Thẩm Vệ Quốc, "Ta thỉnh ngươi ăn cơm thế nào? Ngày đó sự tình thật sự rất xin lỗi, ta nhận thức ngươi sao?" Thẩm Vệ Quốc hơn nửa ngày mới hỏi một câu, "Ách." Nữ nhân cảm thấy tâm đều ở lấy máu, nàng xoa xoa ngực, áp xuống trong lòng lửa giận ngươi đã quên sao ngày đó ta thiếu chút nữa đụng vào ngươi trên xe thẩm vệ quốc quay đầu đi ngươi lại tưởng ăn vạ nữ nhân che lại ngực thật sự cảm thấy nghẹn khó chịu thẩm vệ quốc không lại trả lời phụ nhân dẫn theo túi bước nhanh chiều lưu linh đi đến nữ nhân cắn cắn môi lại theo qua đi đi làm gì lưu linh thí hảo dậy đang ở trả tiền nhìn đến thẩm vệ quốc dẫn theo túi lại đây liền cười hỏi một câu thẩm vệ quốc đối với nàng cười mua mấy cái áo choàng lưu linh tiếp nhận túi nhìn thoáng qua Rất xinh đẹp. Thẩm vệ quốc lây quá người bán hàng đưa lên tới trang giày túi, lại đem lưu linh trên tay túi để qua tới, còn muốn mua cái gì sao? Không mua nói chúng ta đi siêu thị mua điểm đồ vật đi, trong nhà giống như không đồ ăn. Hành! Lưu linh gật đầu, vãn thẩm vệ quốc cánh tay muốn đi. Ngươi hảo! Nữ nhân lúc này lại nhảy ra tới, nàng muốn nói lại thôi nhìn thẩm vệ quốc, không giới thiệu một chút sao? Lưu linh nhíu mày, trên dưới đánh giá nữ nhân này, ngươi là... Thẩm vệ quốc lôi kéo lưu linh đi phía trước đi, dâu ria người. Nữ nhân mặt trắng bạch, tiến lên ngăn lại thẩm vệ quốc cùng lưu linh. Ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Chúng ta, nàng nhìn lưu linh, mãn nhãn cầu xin chi sắc, ngươi là thẩm thái thái đi. Ta kêu bạch khiết, ta cùng thẩm tiên sinh, hai chúng ta cầm lòng không đầu, hô sinh hảo cảm. Thẩm vệ quốc trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Nữ nhân kia còn ở tự quyết định, ta cùng thẩm tiên sinh hảo đã hơn một năm, ta, ta thật sự thực yêu thực yêu thực hắn. Chỉ là thẩm tiên sinh cô kỵ ngươi cảm thụ, vẫn luôn, vẫn luôn làm ta cất giấu ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, ta không nghĩ lại trốn tránh cất giấu sinh hoạt, thẩm thái thái, cầu xin ngươi thành toàn ta đi. Nữ nhân nói lời nói, trong mắt nước mắt quần quận mà rơi. Nếu là đổi một người, hoặc là đã bị nữ nhân này phiên làm vẻ ta đầy cấp lửa, khẳng định muốn sinh nhà mình trượng phu khí. Nhưng Lưu Linh lại xì một tiếng bật cười, ngươi người này cũng thật đầu, không duyên cứ chạy đến ta trước mặt nói này đó không đầu không mặt mũi nói làm gì. Thường châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ a. Vẫn là nói ai muốn ngươi chuyên môn làm sự tình. Cô nương, ta xin khuyên ngươi một câu, người a, muốn tự trọng, đừng vì mấy cái tiền đem chính mình tôn nghiêm đều vứt, còn có, ở làm việc phía trước muốn trước hỏi thăm hỏi thăm đối phương, kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nói tới đây, Lưu Linh xem kỹ Bạch Kiệt, ngươi cùng ta nói cái gì thực yêu ta tiên sinh, không, kêu ta ghê tởm, bất quá chính là cái ăn vạ, còn xứng cùng ta nói cái gì yêu không yêu, ngươi xứng nói hay sao? Còn có Ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Ngươi lớn lên có ta xinh đẹp sao? Bằng cấp có ta cao sao? Học vấn có ta thâm sao? Ra thế có ta được chứ, cô nương, ngươi một chút đều so ra kém ta, cũng đừng gác này nói này đó rong rạc nói, từ đâu ra hồi nào đi, cho chính mình lưu lại gương mặt này đi. Nói xong, lưu linh tún thẩm vệ quốc đi phía trước đi, vừa đi vừa nói, ngươi cũng đúng vậy, lớn lên như vậy một trường xoáy khí mặt làm gì, không chê hoa kẹo nguyệt. Chỉnh các tiểu cô nương cả ngày muốn chết muốn sống hướng lên trên pháp, có nhận thức hay không đều cùng ta tới này một bộ chân ái luận, nghe ta đều ghê tởm tưởng phun. Lưu Linh những lời này kêu Bạch Khiết sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên. Nàng liền cảm thấy hiện tại thập phần hèn mọn đê tiện, thật giống như là trên mặt đất nước bùn, vốn dĩ cũng đã thực ô uế còn phải bị người dẫm lên mấy đá, thật sự là đã lạn tới rồi trên mặt đất. Bạch Khiết cắn chặt răng, nhanh chân liền chạy. Nàng đuổi theo ra thương trường, tả hữu quanh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 thiên kim kiểm sát trưởng tổng tài đại nhân siêu cấp lực nông nữ giữa đường trong núi lao công hảo dạy dỗ ngọt ngào hôn lệnh lục thiếu y thần kiều thêm một hào tân thê lao công sùng nghiện Ta vương thần phi y tay che trời trọng sinh ảnh hậu tiểu quân tẩu tùy thân không gian nông gia tiểu phúc nữ chương trước mục lục vô hạ trương chương tám trăm chín mươi bảy đừng không biết xấu hổ trọng sinh chi thiên vận phù sư lóe vũ tiểu thuyết võng tài xế xuống xe thẩm vệ quốc liền từ công văn trong bao rút ra mấy trường văn kiện tới xem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 Nàng đuổi theo ra thương trường, tả hữu chung quanh, nhưng lại rốt cuộc nhìn không tới thẩm vệ quốc cùng lưu linh bóng dáng. mươi 899 phản bội. Mẹ, ngươi ăn trước điểm đồ vật. Bạch Khiết túi đầu, che giấu chủ có chút lập lòe ánh mắt. Nam ở trên giường phụ nhân vươn tay, tiêu Bạch Khiết đỡ nàng ngồi dậy. Nàng nhìn đến đặt ở một bên cháo cùng bánh bao, liền có vài phần bất mãn, liền cho ta ăn cái này à, ta chính là bệnh nhân, ngươi liền như vậy đối ta, thật là cái bất hiếu đồ vật. Bạch Khiết nhẹ giọng hống lúc này cũng không có khác đi bên ngoài đính cơm cũng không kịp ngươi trước thấu cùng ăn chút chờ ngày mai ta cho ngươi lộng điểm tốt phụ nhân gương mặt làm bạch khiết hầu hạ nàng ăn một cái bánh bao lại uống lên điểm cháo bạch khiết chờ nàng cơm nước xong liền thu thập một chút mẹ ta còn có công tác phải làm ta liền đi trước ngươi hảo hảo à ngày mai ta cho ngươi mang ăn ngon phụ nhân xua tay ngươi chạy nhanh đi thôi bạch khiết quáng bao từ bệnh viện ra tới nàng khẩn đi rồi vài bước tay phải gắt gao nắm bao bao dây lưng nắm trên tay gân xanh đều xông ra nàng đại đại trong ánh mắt rớt xuống vài giọt nước mắt bạch khiết cầm một chương khăn giấy lau mặt đem nước mắt lau khô trên mặt mang theo vài phần ai khóc hướng ra đi về đến nhà bạch khiết mới giặt sạch một cái tám liền nhận được bệnh viện đánh tới điện thoại là vinh nữ sĩ nữ nhi sao mụ mụ ngươi bệnh tình nguy kịch chạy nhanh tới bệnh viện bạch khiết không rảnh lo sắt tóc, tùy ý xuyên một bộ quần áo con bao liền hướng bệnh viện chạy chạy đến bệnh viện thời điểm nàng mụ mụ đã bị đẩy đến phòng giải phẫu bạch khiết bắt một cái từ phòng cấp cứu ngoại trải qua hộ sĩ vội hỏi ta mụ mụ thế nào cái kia hộ sĩ suy nghĩ một chút ngươi nói vinh nữ sĩ sao nàng đột nhiên bệnh tình tăng thêm hiện tại đang ở cứu giúp, khả năng phải tiến hành giải phẫu chính khi nói chuyện một cái bác sĩ từ bên trong ra tới hắn nhìn bạch khiết liếc mắt một cái ngươi là bạch khiết sao mụ mụ ngươi yêu cầu lập tức tiến hành giải phẫu ngươi đi trước làm thủ tục ký tên lời còn chưa dứt một cái hộ sĩ vội vàng chạy ra tới bác sĩ vinh nữ sĩ đã không được bạch giữ thân trong sạch từ lắc lư hai hạ suýt nữa không có té ngã nàng sát mặt rất khó xem trước mắt mang theo thanh hắc sắc mặt bạch thảm thảm doa người làm người nhìn đều thập phần đồng tình nàng ta mụ mụ nàng nén bi thương đi bác sĩ thập phần đau kịch liệt nói bạch khiết một mông ngồi vào trên mặt đất khóc lên sau một lát bạch khiết mụ mụ đã bị đẩy ra tới nàng chạy nhanh chạy tới ghé vào nàng mụ mụ trên người khóc lớn lên thẩm vệ quốc ngày hôm sau tỉnh lại Cùng Lưu Linh vừa nói vừa cười ăn bữa sáng, sau đó ngồi xe đi làm. Mới tiến văn phòng, liền nhìn đến hắn bí thư đi vào tới, bí thư đứng ở một bên cùng thẩm vệ quốc hội báo hôm nay công tác cán bài, hội báo xong rồi mới nhỏ giọng nói: "Lão bản, hôm nay sáng sớm ra đại tin tức." "Cái gì tin tức?" Thẩm vệ quốc chuyên chú nhìn văn kiện, đầu cũng không nâng hỏi một câu. Bí thư nhẹ giọng nói: "Nghe nói là Thiết Anh Hùng vì cạnh tranh đi hải thị tư cách, tìm cái cô nương tưởng hãm hại lão bản ngài, cái kia cô nương thân thế rất thê thảm." Từ nhỏ không có phụ thân, là nàng Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn, cô nương Mẫu thân được bệnh nặng yêu cầu tiền, Thiết Anh Hùng liền an bài cái kia cô nương Mẫu thân nằm viện, lấy nàng Mẫu thân tới uy hiếp nàng tới hại ngài, kết quả cô nương này Mẫu thân đêm qua bệnh nặng qua đời, cô nương không có gánh nặng. Lương Tâm Thượng không qua được, hôm nay sáng sớm liền đi kiểm tra cơ quan cử báo Thiết Anh Hùng, chẳng những cử báo hắn, còn lấy ra rất nhiều chứng cứ. Thẩm vệ quốc nghe xong mày nhăn lại, cảm thấy thập phần hiếm lạ. Hắn nâng, nâng tay Ngươi đem chuyện này tư liệu sửa sang lại một chút cho ta đưa lại đây. Đúng vậy bí thư đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Thẩm vệ quốc cảm thấy chuyện này thật là trùng hợp. Ngày hôm qua cái kia cô nương mới tưởng ô lại hắn không thành công. Hôm nay liền phản bội, việc này khẳng định có cổ quái. Nếu không phải ông trời đứng ở hắn bên này, đó chính là thiết anh hùng sẽ không tự mình hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Như vậy, khả năng chính là cô nương này cùng thiết anh hùng chi gian ra cái gì vấn đề. Thiết anh hùng người kia thập phần tự phụ. Tự phụ đã có chút tự đại, lần này chỉ sợ hắn muốn đã chịu giáo hấn. Thẩm vệ quốc cúi đầu cười một tiếng, thiết anh hùng người như vậy tự cho mình quá cao, luôn luôn khinh thường tiểu nhân vật. Lúc này đây, hắn muốn ở tiểu nhân vật trên người bị té nào, lại đợi một cái tới giờ, thẩm vệ quốc bí thư đem tư liệu cho hắn tặng tới. Thẩm vệ quốc cẩn thận xem qua, cảm thấy chuyện này hẳn là chính là trùng hợp, ai kêu cái kêu bạch khiết mẹ hảo xảo bất xảo liền ở ngày hôm qua qua đời, bạch khiết là thật không có gì nhưng bị thiết anh hùng đắn đo hoặc là lại cảm thấy không muốn lại làm quân cờ, cho nên mới phản bội đi. Như vậy tưởng tượng, thẩm vệ quốc cũng liền đem chuyện này phóng tới một bên. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chuyện này truyền bá nhanh như vậy. Chờ đến hắn tan tầm thời điểm, chuyện này toàn bộ cơ quan người đều đã biết, bao nhiêu người đang cười thiết anh hùng thông minh phản bị thông minh lầm, cười hắn thời vận không tốt, lộng cái quân cờ không có hám hại đến đối thủ cạnh tranh, ngược lại là đem chính mình cấp đáp đi vào, chẳng những hỏng rồi thanh danh. Còn bắt được rất nhiều trước kia làm hạ thiếu đạo đức sự, cùng với bị tra được tham hủ chứng cứ, lần này, hắn không chết cũng đến luật ra. Thẩm Vệ Quốc về đến nhà thời điểm, Lưu Linh vừa lúc ở ra. Nàng mới đem cơm chiều làm tốt, Thẩm Quân ở trong phòng làm bài tập, nghe được Thẩm Vệ Quốc trở về, liền chạy nhanh chạy ra, "Mẹ, ba đã trở lại chạy nhanh ăn cơm đi, ta đều mau chết đói." Thẩm Vệ Quốc cởi ra tây trang, giặt sạch tay lúc sau đối Thẩm Quân cười nói, "Chạy nhanh ăn đi, đừng đem ta nhi tử cấp đói ra cái tốt xấu tới." lưu linh thêm cơm cầm chiếc đũa lại đây nàng cầm cái mâm bát gọi món ăn lại bưng chén đưa cho thẩm quân người đi trong phòng ăn ta và người bà có chuyện muốn nói thẩm quân ngoan ngoan bưng đồ ăn vào nhà hắn đem đồ ăn phóng tới trên bàn bãi ở kẹt cửa chỗ nghe lén lưu linh cùng thẩm vệ quốc nói chuyện hôm nay cái kia kêu, kêu bạch khiết nữ nhân tìm ta tới lưu linh đưa một câu đã kêu thẩm vệ quốc lắp bắp kinh hãi nàng tới làm gì lưu linh cấp thẩm vệ quốc thêm đồ ăn kỳ thật cô nương này cũng quái đáng thương con Thẩm vệ quốc nhịn không được những mày. Lưu Linh cười giải thích, nàng tới cùng ta xin lỗi, nói nàng căn bản không quen biết người, chỉ là nàng mẹ chữa bệnh yêu cầu tiền, nàng vì cứu nàng mụ mụ mệnh bất đắc dĩ đáp ứng thiết anh hùng tới ôm hám người. Ngày hôm qua nàng mụ mụ qua đời, nàng cảm thấy đây là nàng báo ứng, cho nên suốt đêm đem tài liệu sửa sang lại hảo đi tố giác thiết anh hùng. Nàng cùng ta nói nàng làm rất nhiều sai sự, trong lòng thực cay nấy. Hiện tại nàng mụ mụ cũng qua đời, nàng cũng thực thương tâm, nàng không nghĩ. Lưu tại cái này thương tâm địa, cho nên xin đi xa xôi khu vực tri giáo, nàng nói trước khi đi cùng ta nói lời xin lỗi nhân cơ hội đem sự tình nói rõ ràng, để tránh ta hiểu lầm người, ảnh hưởng chúng ta phu thê cảm tình. Lưu Linh đem sự tình nói xong, thẩm vệ quốc đối cái này bạch khiết ban đầu hư ấn tượng liền thay đổi rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy cô nương này rất không dễ dàng. Không nói nàng, an cầm đi. Thẩm vệ quốc có một trận tâm tình có vài phần không tốt, hắn đem hỏng tâm tình vứt ra đi, đối Lưu Linh cười cười. Cho nàng gấp gọi món ăn. chín 900 thẩm sán. Đối với Lao Triệu làm cuối cùng người thắng bị điều đến hải thị, thẩm vệ quốc tỏ vẻ rất bất lực. Hắn ban đầu còn tưởng hố thiết anh hùng một phen. Kết quả, thiết anh hùng cái kêu cái kia Bạch Khiết hố thảm hại hơn. Bạch Khiết nhưng thật ra cái rất khôn khéo cô nương, ở hố thiết anh hùng lúc sau liền lập tức cuốn gói đi rồi. Thẩm vệ quốc ban đầu nghĩ cô nương này cũng rất không dễ dàng. Hơn nữa, vô hình chung cũng coi như là giúp hắn một phen, đã kêu người chú ý Bạch Khiết sự tình Nghĩ nếu thiết anh hùng tưởng trả thù bạch khiết nói, hắn liền kéo lên một phen. Ai biết cái kia cô nương chân trượt cùng điều xa dường như, thiết anh hùng nơi này còn không có lấy lại tinh thần, nàng người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đến nơi nói trắng ra khiết tới nơi nào, này ai cũng nói không chừng. Thiết anh hùng liền tính là ở địa phương có chút thế lực, nhưng tới rồi xa xôi địa phương, hắn cũng là ngoài tầm tay với. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng căn bản không có thời gian đi tìm bạch khiết phiền thoái lúc này mới kêu bạch khiết thuận lợi chạy thoát vài ngày sau quý tỉnh một tòa núi lớn bạch khiết cóng ba lô leo núi xuất hiện ở chỗ này tân kiến một khu nhà tiểu học giữa nàng nhìn mênh mông núi lớn quay đầu nhìn phía sân ngoại khoe miệng mang ra vẻ tươi cười tới thẩm vệ quốc vì ngươi ta liền mẫu thân đều vứt bỏ ngươi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta sáu năm lúc sau bảy tháng lưu kim như lửa đại giữa trưa thời tiết thái dương chính chiếu đại địa Nhờ đường đường cái thượng cơ hồ nhiệt lưu du liền bốn phía lá cây đều rũ đầu một bộ ủ rũ bộ dáng thẩm lâm tiên từ một cái xe buýt công cộng trên dưới tới nàng ăn mặc quần đùi ngực lộ ra thon dài trắng non đùi có một cái đại đại hai vai bao một tay lôi kéo một cái lớn lên xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương tiểu cô nương cũng ăn mặc đồng dạng bạch ngực cùng với quần cao bồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía thẩm lâm tiên mụ mụ cứu cứu liền ở chỗ này sao thẩm lâm tiên cười gật đầu cứu cứu liền ở cái này thành phố công tác trong chốc lát chúng ta là có thể nhìn đến hắn tiểu cô nương chính là thẩm lâm tiên nữ nhi thẩm sán thẩm sán nhìn chung quanh bốn phía bĩu bĩu môi nơi này thật phá a thẩm lâm tiên cười sờ sờ thẩm sán đầu đã khá hơn nhiều ngươi cứu cứu mới đến thời điểm nơi này càng phá ngươi cứu cứu ở chỗ này công tác mấy năm cái này thành phố đã xem như đại biến lính dạng kỳ thật lại nói tiếp thành phố biến hóa còn không tính quá lớn cái này khu vực ở nông thôn cùng với trên núi biến hóa mới tính thật sự lại đâu mụ mụ Ta nóng quá, chúng ta chạy nhanh tìm cứu cứu đi. Thẩm sán lôi kéo thẩm Lâm tiên không được thúc giục nàng. Thẩm Lâm tiên cười nói một tiếng hảo, lôi kéo thẩm sán đi bộ hướng tòa thị chính mà đi. Thẩm sán nhìn bên cạnh không được trải qua xe taxi, còn có xe buýt, nàng nhiệt mồ hôi đầy đầu. Thật sự rất muốn ngồi trên có điều hòa xe taxi, chính là nàng biết nàng nếu nói ra tuyệt đối sẽ ai hấn. Hơn nữa, nàng mụ mụ là sẽ không kêu nàng như vậy nhẹ nhàng, cho nên chỉ có thể chịu đựng đấy lòng ấm no vọng Bước chân ngắn nhỏ theo sát thượng thẩm lâm tiên nệnh bước. Thẩm lâm tiên một chút đều không có muốn thấu thẩm sán ý tứ. Nàng bước chân thực bình thường, nên đi nhiều mau liền đi nhiều mau, là tuyệt không sẽ dừng lại chờ thẩm sán. Thẩm sán cái miệng nhỏ dầu. Nàng liên biết, đi theo mụ mụ ra tới lịch luyện muốn ăn rất nhiều đau khổ, nơi nào so được với cùng ba ba ra tới nhẹ nhàng. Đáng tiếc, cho tới nay, vẫn là mụ mụ mang nàng ra tới lịch luyện nhiều, nàng cũng chỉ có thể ăn nhiều một chút đau khổ. Ai kêu nàng thực cái mụ mụ đâu. Là cái loại này thực yêu thực yêu, nàng không đành lòng kêu mụ mụ thất vọng, cũng không muốn kêu mụ mụ thương tâm khổ sở, cho nên nàng muốn thực nỗ lực thực nỗ lực đuổi theo mụ mụ bước chân, muốn trở thành một cái ưu tú người. Kỳ thật, thẩm sán nho nhỏ trong lòng cảm thấy cùng mụ mụ ra tới lịch luyện trừ bỏ muốn ăn chút khổ ở ngoài, khác đều là thực tốt. Nàng kiến thức rất nhiều không giống nhau phong cảnh, cũng nhận thức thật nhiều người, đã hiểu thật nhiều đồ vật, nhất mấu chốt chính là nàng có thể mỗi ngày đều cùng mụ mụ ở bên nhau có thể nhiều một ít cha mẹ làm bạn thời gian nàng thượng nhà trẻ thời điểm liên nhìn đến thật nhiều tiểu bằng hữu cha mẹ căn bản không có thời gian chiếu cố bọn họ không phải đem bọn họ giao cho gia già mai ến chăm sóc chính là giao cho trong nhà bà mẫu có vài cái tiểu bằng hữu trong nhà rất có tiền rất có tiền chính là bọn họ cha mẹ đều bận quá vội đến vài thiên đều thấy không được một mặt bọn họ rất muốn chính mình ba ba mụ mụ thật sự thực hy vọng mỗi ngày đều cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau chính là Bọn họ ba ba mụ mụ luôn là nói rất bận, muốn nhiều kiếm tiền, vì bọn họ nhiều hơn kiếm tiền. Thẩm sán không hy vọng chính mình ba mẹ bận rộn như vậy, cũng không hy vọng có rất nhiều tiền. Nàng cảm thấy như bây giờ liền rất hảo, trong nhà không có quá nhiều tiền, chính là cũng đủ một nhà ba người sinh hoạt. Ba ba mụ mụ có rất nhiều nhàn rỗi thời điểm, có thể mang nàng nơi nơi du lịch, nghỉ thời điểm nàng mỗi ngày đều cùng ba ba mụ mụ, hoặc là trong đó một người ở bên nhau. Mà bình thường, trong nhà cũng luôn là không thiếu người. Ba ba công tác thời điểm, mụ mụ sẽ ở nhà chiếu cố nàng, sẽ cho nàng nấu cơm, sẽ giáo nàng học tập một ít đồ vật. Nếu mụ mụ đi ra ngoài nói, ba ba sẽ lưu tại trong nhà. Thẩm Sán cảm thấy, nàng so khác tiểu bằng hữu muốn may mắn nhiều, cũng hạnh phúc nhiều. Thẩm Sán chạy chậm đuổi kịp Thẩm Lâm Tiên, ngẩng đầu nhìn xem Thẩm Lâm Tiên xinh đẹp mặt, hạnh phúc cười, mụ mụ thật sự thật xinh đẹp, đối nàng cũng thực hảo, sẽ bỏ được như vậy nhiều kiếm tiền thời gian tới làm bạn nàng. Mẹ con hai người đi rồi có hơn hai mươi phút rốt cuộc tới rồi chính phủ đại viện thẩm lâm tiên ở cửa cấp lưu linh đánh một chiếc điện thoại sau một lúc lâu nơi này bảo vệ cửa đã kêu thẩm lâm tiên cùng thẩm sán đi vào thẩm lâm tiên mang theo thẩm sán theo trong viện đại đạo hướng trong đi cuối cùng ở một đống thực bình thường nhà lầu hai tầng trước dừng lại bước chân cái này tiểu lâu rất cũ cái có chút năm đầu trên vách tường tràn đầy dây thường xuân đem toàn bộ tiểu lâu nhuộm thành màu xanh lục tiểu lâu phía trước là một cái tiểu viện tử viện trước dùng rào che ngăn cách trong viện cũng không có trồng hoa mà là loại hai cây đại thụ một khắc sần còn lại là loại hảo chút rau xanh hiện tại lúc này đúng là rau xanh lớn lên tốt nhất thời tiết mãn viện rau xanh lớn lên thực tươi tốt có thể nói trái cây phiêu hương thẩm lâm tiên cùng thẩm sán vào sân nàng liền nhìn đến kết đỏ rực cà chua cùng với nộn nộn dưa chuột còn có một ít tiểu cây cải dầu cùng cả tím linh tinh hàng tươi rau xanh chạy nhanh vào nhà tới lưu linh đẩy cửa ra tiếp đón thẩm lâm tiên cùng thẩm sán tiến bảo xem sán sán này khuôn mặt nhỏ nhiệt ngươi cũng thật nhẫn tâm Vừa vào cửa, Lưu Linh liền cỡ trách thẩm lâm tiên, đánh cái xe lại đây lại có thể thế nào, lớn như vậy nhật thiên khiến cho hải tử một đường đi tới, người rốt cuộc là mẹ ruột vẫn là mẹ kế. Thẩm lâm tiên cười, nàng đem bao bông, đi phòng tắm ninh một cái lạnh khăn lông ra tới cấp thẩm sán lau mồ hôi, đúng là bởi vì ta là mẹ ruột, cho nên mới không thể con nàng. Người A. Lưu Linh thật sự không biết nên nói như thế nào thẩm lâm tiên. Nàng là rất đau lòng thẩm sán, chính là, đối với thẩm sán giáo dục không nói nàng chính là quý cần đều cắm không thượng thủ thẩm thiên hào đều mặc kệ mặc kệ nàng một cái đương mợ còn có thể thế nào chương chín trăm linh một quen thuộc san sán lưu linh đem thẩm sán túm đến một bên mợ cho ngươi lấy mơ chua nước uống a ngươi đi trước tắm rửa một cái đổi cái quần áo xem này quần áo đều hăn thấu thẩm sán cười đáp ứng rồi một tiếng nàng từ ba lô lấy ra mang theo sạch sẽ quần áo phùng quần áo chính mình đi phòng tắm tắm rửa đi lưu linh xem thật không yên tâm nàng đẩy đẩy thẩm lâm thiên ngươi cũng không nhìn điểm sao Sán sán còn như vậy tiểu. Thẩm lâm tiên lắc đầu, không có việc gì, nàng chính mình một người tắm rửa tẩy quán, không cần nhìn, tẩu tử, ngươi liền thật đừng lo lắng, sán sán sinh hoạt năng lực rất mạnh, nàng không chỉ có thể chính mình tắm rửa, còn có thể quét tước vệ sinh, chính mình nấu cơm, có đôi khi trả lại cho chúng ta giặt quần áo. Lưu Linh nghe càng thêm đau lòng. Nàng ngồi ở trên sofa thở dài, ngươi nói một chút, chúng ta thẩm ra cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu nhân mạch. Các người hai vợ chồng cố tình đã kêu sán sán chịu loại này tội, chúng ta láo thẩm ra nhiều ít khẩu tử người mong suốt 10 năm, mới tính mong như vậy một cái tâm can bà bối, nếu là phóng tới trong nhà người khác, kia được sùng ái thượng tiên, liền cùng cái tiểu công chúa dường như, nhưng sán sán thật là so ở nông thôn những cái đó khổ hài tử còn khổ đâu. thẩm lâm tiên cười nói, hài tử cũng không cảm thấy khổ, kỳ thật có đôi khi đều là đại nhân chính mình cảm thấy hài tử chịu không nổi, hài tử căn bản không có gì cảm giác nói không chừng nàng còn thích thú đâu tẩu tử ngươi cũng chỉ nhìn sán sán cái này cái kia như thế nào không nghĩ chúng ta khi còn nhỏ cái đầu còn không có bệ bếp cao đâu liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm nhà ai không phải đại mang tiểu nhân cả ngày đi ra ngoài giã đại mùa hè thời điểm rắc đều không ngủ liền đi ra ngoài chơi phơi trên đầu trường nhật sang ngứa thằng cào nhưng cái nào hài tử không phải vô cùng cao hứng lưu linh liền biết nàng nói cái gì thẩm lâm tiên đều không nghe đơn giản cũng liền không nói Kỳ thật nàng cũng bất quá là bạch toán giận vài câu, nàng trong lòng minh bạch thẩm sán cùng hai tử khác không giống nhau. Đứa nhỏ này không chỉ muốn kế thừa thẩm ra như vậy đại gia nghiệp, về sau còn muốn tu luyện, lớn lên lúc sau muốn đối mặt nguy hiểm rất nhiều, nếu tiểu nhân khi hầu nung chiều, trưởng thành chỉ sợ là sinh hoạt không đi xuống. Thẩm lâm tiên làm như vậy, kỳ thật cũng là vì sán sán hảo. Chị dâu em chồng hai người nói một lát lời nói, thẩm sán liền tắm xong đổi hảo quần áo ra tới. Nàng ra tới lúc sau bưng lên mơ chua nước uống một ngụm. Thở phào một hơi, thật là thoải mái. Nhưng xem như sống lại. Hảo đi. Lưu Linh cười hỏi. Thẩm Sán dùng sức gật đầu, mợ cả tốt nhất. Vậy ngươi liền cấp mợ cả đường khuê nữ Hảo đi. Lưu Linh cười đem Thẩm Sán ôm ở trong ngực, mợ cả cho ngươi làm ăn ngon, cho ngươi mua quần áo song xuyên, một nhà đều sủng ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm gì, ngươi nguyện ý sao? Thẩm Sán ngươi ngẩn cả người, nàng nỗ lực tưởng á tưởng, suy nghĩ đã lâu mới lắc đầu, mợ cả thực hảo, nhưng ta không thể cho ngài đường khuê nữ. Vì cái gì nha? Lưu Linh khó hiểu hỏi. Thẩm sán đem nàng trong lòng ý tưởng không hề giữ lại nói ra tới, mợ cả có quân ca à, ngài có quân ca cùng ngài thân cận, mà ta mụ mụ cũng có ta, nếu ta cho ngài đương hài tử, mụ mụ liền không hài tử, mụ mụ sẽ thực thương tâm, giống như là nếu quân ca cho người khác đương hài tử, mợ cả nhất định cũng là thực thương tâm thực thương tâm. Lưu Linh ngây ngẩn cả người, qua đã lâu mới cười sờ sờ thẩm sán đầu, chúng ta sán sán thật là cái hảo hài tử. Nhìn thời gian không còn sớm lưu linh đứng dậy nói ta đi cho các ngươi nấu cơm sán sán muốn ăn cái gì thẩm sán vừa nghe lập tức nói ta muốn ăn đùi gà muốn ăn thịt kho tàu sương sườn còn muốn ăn tôm hảo lưu linh vội vàng ứng thửa mợ cả cho ngươi làm đi nàng từ tủ lạnh lấy ra đùi gà còn có xương sườn cùng với đại tôm tới cầm vào phòng bếp thẩm lâm tiên làm thẩm sán chính mình xem tv nàng cũng theo sát vào phòng bếp lưu linh xem thẩm lâm tiên lại đây hỗ trợ chạy nhanh ra bên ngoài đẩy nàng ngươi nghỉ ngơi đi Xem một lát tivi, cùng Sán Sán trò chuyện đều được." Thẩm Lâm Tiên cười nói, "Ta không mệt, ta cho ngươi phụ một chút đi. Đúng rồi, Ta ca khi nào trở về?" Lưu Linh nghĩ nghĩ, "Hôm nay giữa trưa quá sức, trong chốc lát ta cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút." Thẩm Lâm Tiên liền đối với trong phòng khách Thẩm Sán nói, "Sán Sán, cho ngươi đánh cứu gọi điện thoại hỏi hắn muốn hay không trở về ăn cơm." Thẩm Sán cười đáp ứng rồi một tiếng, nhảy ra di động liền cấp Thẩm vệ quốc bắt qua đi. Lưu Linh một bên nấu cơm một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên, Tiểu quân ở kinh thành còn hảo đi, có hay không gây sự? Gần nhất học tập thành tích thế nào? Thẩm lâm tiên vẫn luôn nói tốt, đại tẩu, chính mình sinh hải tử ngươi còn không biết, tiểu quân thông minh đâu, học tập vẫn luôn là trường học trước vài tên, ta cùng bọn họ lao sư nói qua, ban đầu trường học tưởng cử đi học hán thượng kinh đại, chỉ là tiểu quân không muốn, hán tưởng bằng chính mình bản lĩnh khảo kinh đại. Thẩm lâm tiên một bên nói chuyện, một bên từ cản khôn giới lấy ra một ít linh gạo, còn có một ít linh thủy, dùng cái này nấu cơm. Nàng lại lộng điểm dùng linh gạo linh mặt làm điểm tâm, chính mình cầm linh phù đem điểm tâm lộng nhiệt trang đến mâm mang sang đi cấp thẩm sẵn ăn, nhà ta mấy cái hải tử từ nhỏ ăn này đó linh quả linh gạo lớn lên, so hải tử khác đều phải thông minh một ít, thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều, ngươi xem tiểu quân từ nhỏ cũng chưa nháo quá bệnh sẽ biết. Nói lên cái này, lưu linh là thật sự rất cảm kích thẩm lâm tiên, ít nhiều ngươi à, mấy thứ này có tiền đều khó mua, nếu không có ngươi cùng hàng, hàng dương, tiểu quân nơi nào ăn đến khởi cái này. Thẩm Lâm Tiên cười cười, lấy ra nồi tới nấu mễ. Nàng đối nhà mình này ba vị tẩu tử đều rất vừa lòng. Nhất vừa lòng chính là ba cái tẩu tử đều rất có tự mình hiểu lấy, cũng thực thông tình đạt lý. Nếu đổi thành cái loại này tham lam ngu xuẩn người, khẳng định muốn đỏ mắt thẩm gia gia sản, rốt cuộc Thẩm Thiên hào nơi đó sáng lập gia nghiệp lớn đâu, hoặc là người khác mấy đời đều tránh không tới, như vậy phong phú gia nghiệp, lại có mấy người không mắt thèm. Chính là Thẩm Lâm Tiên ba cái tẩu tử trong lòng đều rõ ràng, thẩm gia gia nghiệp là đại nhưng không bản lĩnh lại nơi nào có thể thủ được. Các nàng ba cái, bao gồm các nàng trượng phu hải tử đều không phải tu hành tài liệu, căn bản không có khả năng tu luyện phụ thuật, trung thân cũng chỉ có thể làm người thường. Như vậy, cho bọn hắn quá nhiều gia nghiệp, chỉ có thể là thai hoạ, căn bản là không phải cái gì phúc khí. Cho nên, các nàng luôn luôn đối với thẩm gia gia nghiệp kính mà vô chi, chưa bao giờ nhúng tay, cũng chưa bao giờ sẽ nói lung tung. Các nàng kỳ thật trong lòng cũng rất thỏa mãn, trừ bỏ thẩm gia gia nghiệp, Thẩm Lâm cùng Quý Cẩn cũng tránh không ít gia sản, này đó về sau đều là phải cho bọn họ phân. Hơn nữa, thẩm vệ quốc vinh đệ ba cái ở từng người trong lĩnh vực đều làm ra một phen thành tích tới, chính là không có lão nhân cấp đồ vật, các nàng sinh hoạt cũng thực ưu Việt, này cũng như vậy đủ rồi. Thẩm Lâm tiên một bên cân nhắc, một bên giúp đỡ Lưu Linh nấu ăn. Một lát sau, thẩm sán ở bên ngoài tiêu thượng, mỡ, điện thoại. Lưu Linh lao tay ra tới, tiếp nhận điện thoại nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm cười cười, bạch khít Ta ngươi liền ở bên ngoài hành ngươi vào đi thẩm lâm tiên đem xương sườn hầm thượng ra tới hỏi lưu linh ai a lưu linh cười treo điện thoại tiến phòng bếp cùng thẩm lâm tiên nói bạch khiết chính là cái kia bị thiết anh hùng lợi dụng nữ hải kỳ thật nàng mệnh rất khổ người cũng không tồi ban đầu nàng cùng ta xin lỗi liền vào núi tri giáo ta còn nghĩ cả đời sợ là không gặp được không nghĩ tới thật đúng là rất có duyên phận ta cùng ngươi ca tới quý tỉnh bên này có một hồi bồi ngươi ca vào núi đi khảo sát tình huống Vừa lúc liền gặp phải nàng, nàng đối bên này tình hình rất quen thuộc, cũng rút. Chúng ta rất nhiều vội, thường xuyên qua lại liền quen thuộc lên. linh 902 lòng tham. Thẩm lâm tiên nghe xong cười, là nàng à, ta trước kia nghe tiểu quân nhắc tới quá, tiểu quân rất coi thường nàng. Hải tử lời nói. Lưu Linh bắt đầu gà dáng chân, hắn biết cái gì à, bạch khiết người này thật không sai, ta còn tưởng cho nàng giới thiệu cái đối tượng đâu, rốt cuộc cô nương tuổi không nhỏ, lão không thành ra cũng không phải chuyện này thẩm lâm tiên túi đầu đem chọn tốt đồ ăn giặt sạch đúng vậy tuổi lớn không thể lao không thành ra tẩu tử có thích hợp cho nàng giới thiệu giới thiệu đang nói chuyện đâu liền nghe được chôn cửa tiếng vang thẩm sán chạy nhanh chạy tới mở cửa cửa mở thẩm sán nhìn đến ngoài cửa đứng ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân nhịn không được nhăn lại tiểu mày ngươi tìm ai à ngoài cửa nữ nhân ôn hòa cười ta tìm lưu linh tỉ tiểu muội muội ngươi hảo đang yêu ngươi tên là gì thẩm Sán đem nữ nhân nên tiến vào đối với phòng bếp hô mợ có người tìm. Tới thật đúng là mau A. Lưu Linh hái được tạp dề ra tới, nhìn đến Bạch Khiết khi liền cười nói, tới, chạy nhanh ngồi đi. Đương nàng nhìn đến Bạch Khiết trên tay dẫn theo túi khi, liền đoán trách một câu, tới liền tới, còn mang thứ gì, về sau nhưng không cho. Bạch Khiết nhẹ nhàng cười, nay không phải đầu một hồi tới cửa sao liền nghĩ không thể thất lễ, kỳ thật cũng không mang cái gì, đều là trong núi thổ đặc sản, có một con gà rừng là ta giáo học sinh đưa, là hắn ba ba vào núi đánh tới còn có một ít rau dại gì đó đúng rồi còn có một ít nốt bắp thời tiết này ăn vừa lúc vừa vặn lưu linh nhìn đến kia một túi bắp lập tức vui vẻ ra mặt vệ quốc ngày hôm qua mới vừa cùng ta để ra một câu nói là muốn ăn nốt bắp còn cứ gọi ta cho hắn mua điểm đâu ngươi này đưa thật kịp thời thẩm lâm tiên nghe xong bên ngoài nói chuyện cũng hái được tạp dề ra tới nàng đối bạch khiết cười ngươi hảo bạch khiết chạy nhanh đứng dậy ngươi hảo thẩm lâm tiên chọn mấy cái đại cái bắp tẩu tử Ta trước lấy phòng bếp nấu một nấu. Lưu Linh xua tay, ngươi đi đi, thuận tiện đem đồ ăn cũng xào. Hành. Thẩm Lâm Tiên khoa tay múa chân cái thủ thế. Lưu Linh liền không có lại tiến phòng bếp, mà là ngồi xuống cùng Bạch Khiết nói chuyện thiếm. Thẩm Sán nghe Lưu Linh cùng Bạch Khiết nói chuyện thiếm, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nàng có điểm ngồi không yên, liền từ trên sofa nhảy xuống chạy tiến phòng bếp. Thẩm Lâm Tiên đang ở xào rau, nhìn đến Thẩm Sán tiến vào liền cười hỏi, như thế nào không xem TV chạy nơi này chẳng lẽ còn muốn giúp ta xào rau không thành thẩm sán nhíu nhữ cái mũi mụ mụ cái kia bạch khiết thật sự thực chán ghét trên người nàng hơi thở thật không tốt ta cảm giác ngốc tại bên người nàng thực không thoải mái vì cái gì mợ đối nàng còn như vậy nhiệt tình a thẩm lâm tiên đem đồ ăn trang bàn bởi vì ngươi mợ không cảm giác được a nàng ngồi xổm xuống nhỏ giọng cùng thẩm sán nói ngươi mợ không bằng ngươi cảm giác nhanh nhạy nàng không thể cảm giác được người khác là thiện ý vẫn là ác ý lại có cái kia bạch khiết thực sẽ trang nàng đem sở hữu tâm tư đều che giấu trụ cho nên ngươi mợ liền đem nàng trở thành người tốt chúng ta sán sán thật là lợi hại đều có thể cãi ra tốt xấu người tới thẩm sán rất đắc y đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực ta là rất lợi hại thẩm lâm tiên lại dặn dò nàng chỉ là không phải mọi người đều cùng sán sán giống nhau lợi hại cho nên sán sán muốn cất giấu một chút đừng làm cho người khác cảm giác được chính hắn quá ngu ngốc bằng không hắn sẽ thực thương tâm hơn nữa sán sán nếu biểu hiện so mọi người đều lợi hại có chút người rất xấu Bọn họ liền sẽ thực ghen ghét sán sán, liền sẽ nghĩ cách tới hại sán sán cái này sân thắc bọn họ thực buồn người. Ta đã biết. Thẩm sán thật cao hứng cười, ta rất lợi hại, nhưng là ta không nói, ta chỉ biết nhìn xem người khác buồn buồn, nếu là người tốt, ta liền sẽ giúp giúp bọn hắn, nếu là người xấu, ta khiến cho bọn họ biến càng buồn. Sán sán thật thông minh. Thẩm lâm tiên xoa xoa thẩm sán đầu, ngươi cứu cứu trở về bao lâu rồi, chúng ta muốn bãi cơm. Thẩm sán nghĩ nghĩ cứu cứu nói 12 hai giờ rưỡi liền sẽ trở về thẩm lâm tiên nhìn nhìn thời gian đã là 12 hai giờ hơn hai mươi nàng liền đối thẩm sán nói ngươi đi hỏi mợ ở nơi nào bãi cơm thẩm sán chạy ra đi dò hỏi thẩm lâm tiên đem lột ra bắp phóng tới trong nồi nấu bởi vậy chờ đến thẩm vệ quốc trở về cơm nước xong vừa lúc liền có nộn bắp nhưng ăn lưu linh nơi đó vừa nghe muốn bãi cơm liền chạy nhanh tiến phòng bếp giúp thẩm lâm tiên bưng thức ăn thịt cơm bạch khiết đứng dậy lưu tỷ ta liền không quái giầy Ta trước cáo tử. Lưu Linh một phen túm chặt nàng, này sao được, khó khăn tới một chuyến, dù sao cũng phải ăn bữa cơm đi. Bạch Khiết chạy nhanh xua tay, không được, không được, ta còn phải trở về đâu, về sau có thời gian đi. Lưu Linh nhìn xem thẩm Lâm tiên, cười cười, kia cũng đúng, về sau ngươi có rảnh lại qua đây, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nàng nói chuyện, liền đem Bạch Khiết đưa ra môn. Vừa lúc, Lưu Linh đưa Bạch Khiết ra cửa thời điểm, thẩm vệ quốc đang muốn vào cửa. Bạch Khiết cùng thẩm vệ quốc chạm vào vừa vặn. Nàng đối thẩm vệ quốc cười cười, thẩm tiên sinh đã trở lại. Thẩm vệ quốc sửng sốt một chút, người đã đến rồi, như thế nào không nhiều lắm ngồi trong chốc lát, ăn cơm lại đi đi. Không được. Bạch Khiết cười thực dịu dàng động lòng người, ngài trong nhà có khách nhân, ta không tiện nhiều quấy giày, ta trước cáo tử. Thẩm vệ quốc gật đầu, Tiêu hành, hôm nào có rảnh lại đến. Nói xong lời nói, hắn xoay người vào nhà. Bạch Khiết thật sâu nhìn hắn một cái che lại trong mắt thoáng hiện kích động cùng với tham lam, cùng lưu linh cười cáo tử. lưu linh tiễn đi bạch khiết, trở về liền đối thẩm vệ quốc nói, bạch khiết mang theo điểm nội bắp, lâm tiên đã nấu thượng, đây chính là trong núi loại thuần màu xanh lục vô ô nhiễm thực phẩm, hương vị nhất định thực không tồi. thẩm vệ quốc vừa nghe rất cao hứng, tiêu hóa ra hảo, ta liền hảo này một ngụm, mỗi năm lúc này liền muốn ăn điểm. hắn một bên cười một bên bế lên thẩm sán, ai nha, cứu bảo bối cháu ngoại gái, có thể tưởng tượng chết cứu, tới, hôn một cái. Thẩm sán biên cười biên trốn, cứu cứu trên người thật nhiều hãn, giờ muốn chết, ta mới không cần bị người thân đâu. Thẩm vệ quốc bị thương, che lại ngược nói, cứu cứu hảo thương tâm, ai nha, sán sán không yêu cứu cứu, vậy phải làm sao bây giờ, cứu cứu phải thương tâm chết. Thẩm sán khanh khách cười, ở thẩm vệ quốc trên mặt hôn một cái, ta ái cứu cứu a, cứu cứu đừng thương tâm. Được rồi, một thân hãn, chạy nhanh tẩy tẩy ăn cơm đi. Thẩm lâm tiên ra tới đem thẩm sán ôm đi, bao lớn người, còn cùng cái hải tử dường như thẩm vệ quốc trong lòng ngực không còn mắt thèm nhìn thầm sán nhìn nhìn lại này một thân hãn liền cởi tây trang áo khoác đi vào rửa mặt ra tới thời điểm trên tay cầm khăn lông lau mặt lúc này tới ở vài ngày thẩm lâm tiên thêm cơm đem chiếc đua đưa cho thẩm vệ quốc muốn trụ thượng mười ngày nửa tháng ta muốn mang sán sán vào núi đi một chút muốn hay không ta an bài một chút thẩm vệ quốc lại hỏi thẩm lâm tiên lắc đầu ta bản lĩnh ngươi còn không biết sao có ta ở đây sán sán có thể có chuyện gì ngươi à liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thẩm vệ quốc gật đầu hành vậy ngươi trụ hai ngày lại vào núi hắn gấp một cái đùi gà cấp thẩm sán sán sán a ngươi đến nhiều bồi bồi cứu cứu chương chín trăm linh ba giáo nữ thẩm lâm tiên cùng thẩm sán ở thẩm vệ quốc nơi đó ở hai ngày này hai mẹ con liền chuẩn bị lại lần nữa xuất phát lúc này đây thẩm lâm tiên mang theo thẩm sán đi bạch khiết chi giáo thôn các nàng cũng không có đi tìm bạch khiết mà là tìm một cái địa phương đồng hương thuê nhà hắn phòng ở trụ hạ. Lúc sau 2 ngày, thẩm lâm tiên mang theo thẩm sán quen thuộc địa phương sinh hoạt. Mỗi ngày ban ngày thẩm lâm tiên trước mang theo thẩm sán chạy bộ, sau đó cùng địa phương cư dân cùng nhau làm việc nói chuyện hiếm, hoặc là vào núi đi đi vừa đi, tới rồi chạm vạng thời điểm, mẹ con hai cái cùng nhau nấu cơm, ăn cơm xong, thẩm sán còn phải làm mỗi ngày tất làm công khóa. Luyện tự, đọc sách, học tập âm nhạc cùng với làm mỗi ngày tất làm hô hấp phu nạp. Thẩm sán nhìn địa phương cư dân nghèo khó sinh hoạt. Nhìn nơi này bọn nhỏ có bao nhiêu khát vọng đọc sách học tập, nội tâm kỳ thật là rất có cảm xúc. Nàng phát hiện nàng cũng không có như vậy chán ghét Bạch Khiết. Nói đến cùng, Bạch Khiết ở cái này tiểu sơn thôn dạy 6 năm học, bởi vì có nàng ở, nơi này hài tử mới có một cái chính quy lao sư dạy dỗ, mới có thể học được đồ vật, mới có cơ hội thay đổi chính mình vận mệnh. thẩm sáng cũng đi trường học bàng thính quá, nàng phát hiện Bạch Khiết là thực nghiêm túc đang dạy dỗ học sinh, không có ứng phó sai sự, không có một chút qua loa mà bọn học sinh cũng thực thích nàng, thẩm sán cảm thấy nàng phải hảo hảo ngẫm lại, vì cái gì bạch khiết cũng không phải cái gì người tốt, lại làm như vậy một kiện rất tốt sự, nàng tỏ vẻ thực không rõ. thẩm lâm tiên đã biết nàng buồn rầu, cười đối nàng nói, người đều là có tính hai mặt à, một cái ác nhân cũng có chính mình thiện một mặt, một cái thiện lương người cũng có vì ác một mặt, chúng ta xem người không thể quơ đũa cả nắm, càng không thể phiến diện đi kết luận mổ một người là người tốt hay là người xấu, rất nhiều người kỳ thật cũng không tính người xấu cũng không được tốt lắm người, chỉ có thể xem như hai người trung gian người bình thường, liền tỷ như nói trắng ra khiết, kỳ thật nàng trong lòng có thật nhiều không nên có ý tưởng, nàng cũng làm ác sự, chính là nàng cũng làm thật nhiều chuyện tốt, nơi này học sinh bởi vì nàng mà thay đổi vận mệnh, bởi vì nàng học được tri thức, cho nên sán sán vẫn là không cần chán ghét nàng, thẩm sán gật đầu, ta kỳ thật cũng không có lại chán ghét nàng, nàng lôi kéo thẩm lâm tiên tay, mụ mụ, nàng có cái gì không nên có ý tưởng nàng làm cái gì ác sự thẩm lâm tiên vuốt thẩm sán đầu không biết muốn hay không cùng hảo thuyết rốt cuộc thẩm sán tuổi tắc còn nhỏ thẩm lâm tiên không nghĩ làm nàng biết loại chuyện này chỉ là thẩm sán mở to một đôi xinh đẹp mắt to mắt trông mong nhìn thẩm lâm tiên mụ mụ ngươi nói cho ta đi ta đã trưởng thành cũng đã hiểu thật nhiều sự tình thẩm lâm tiên ngồi xổm xuống, xuống ôm ôm thẩm sán đối với nàng nhỏ giọng nói cái kia bạch khiết vẫn luôn thích ngươi đại cứu nàng tưởng phá hư ngươi đại cứu gia đình nàng muốn làm kẻ thứ ba A, thẩm sán thực giật mình, miệng dương thật to, nàng sao lại có thể như vậy a? Thật là hảo đáng giận. Thẩm sán lại hỏi thẩm lâm tiên, nàng lại làm cái gì ác sự? Thẩm lâm tiên bế lên thẩm sán bảo nhà, làm nàng ngồi vào trên giường gần từng chữ, nàng. Thân thủ giết chính mình mụ mụ. Thẩm sán suýt nữa ngồi không xong, nàng khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, nàng, giết chính mình mụ mụ. Thẩm sán ôm lấy thẩm lâm tiên, tiểu thân mình run lên run lên, hiển nhiên thực sợ hãi, kêu nàng là giết người phạm sao? Mụ mụ, nàng sao lại có thể như vậy nhẫn tâm, nàng không có lương tâm sao? Như thế nào có thể sắt chính mình mụ mụ? Thẩm lâm tiên xoay tay lại ôm lấy Thẩm sán, tay ở nàng sau lưng mơn trớn, bởi vì nàng mụ mụ đối nàng thật không tốt, từ nhỏ liền thường xuyên đánh nàng, ghét bỏ nàng, ngược đãi nàng, trưởng thành còn mắng nàng, áp bức nàng, nàng quá thực vất vả, nàng không nghĩ vất vả như vậy, cho nên liền đem nàng mụ mụ giết. Thẩm sán thực không hiểu biết, chính là... Mụ mụ không phải trên đời này yêu nhất chính mình hài tử người sao? Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, cũng không phải, có thật nhiều mụ mụ là vô tư ái chính mình hài tử, mặc kệ hài tử giới tính như thế nào, mặc kệ hài tử thông minh hoặc là vụ về, cũng mặc kệ hài tử khỏe mạnh cùng không, mụ mụ đều sẽ thực yêu thực yêu hài tử, chính là, có mụ mụ ái lại là có điều kiện, có mụ mụ sẽ ái nam hài mà không thích nữ hài, có mụ mụ chỉ ái khỏe mạnh thông minh hài tử, nếu không khỏe mạnh hài tử, các nàng liền sẽ không chút do dự vứt bỏ còn có mụ mụ trời sinh liền sẽ không ái hải tử các nàng chỉ là đem hải tử trở thành chính mình mưu lợi công cụ thẩm lâm tiên từng dọn từng dọn cấp thẩm sán giảng giải giống như là có hải tử giống nhau có hải tử cũng không yêu chính mình mụ mụ chính là thẩm sán ngẩng đầu nhìn thẩm lâm tiên ta rất yêu rất yêu ngươi còn có ba ba thẩm lâm tiên cười nàng hôn hôn thẩm sán mụ mụ cũng rất yêu rất yêu ngươi mặc kệ ngươi giới tính là cái gì mặc kệ ngươi lớn lên xinh đẹp cũng không Không mặc kệ ngươi là khỏe mạnh vẫn là bệnh tật mụ mụ đều sẽ như nhau tức hướng ái ngươi. Ta phải biết rằng cảm ơn A. Thẩm sán cảm thán một câu, ta có trên thế giới tốt nhất mụ mụ cùng ba ba, ta sẽ gấp bội ái của các ngươi. Thẩm lâm tiên nghe xong lời này, trong lòng ấm hồ hồ, nàng trong mắt có chút ướt ác, ôm thẩm sán nho nhỏ thân mình, mụ mụ cũng sẽ gấp bội ái ngươi. Sau đó, thẩm lâm tiên lại nói, đương nhiên, công khóa cũng sẽ tăng thêm, đây cũng là mụ mụ ái phương thức của ngươi trí nhất thẩm sán thực bi ai vô chán làm ta đã chết đi thẩm lâm tiên cười lấy ra di động mở ra ghi âm công năng nàng đem điện thoại phóng tới thẩm sán trước mặt ngươi đem lời nói mới rồi nói một lần ta lục lên cho ngươi ba phát qua đi thẩm sán ngoan ngoãn ghi lại âm thẩm lâm tiên đem ghi âm bảo tồn lên sau đó cấp hàn dương chuyển phát qua đi một lát sau hàn dương bên kia chuyển phát lại đây một cái âm tần văn kiện thẩm lâm tiên mở ra liền nghe được hàn dương khàn khàn mang theo từ tính tiếng nói sán sán ba ba ái ngươi Thẩm sán ở thẩm lâm tiên trong lòng ngực ngây người trong chốc lát, nàng đã phát trong chốc lăn ốc, liền hỏi thẩm lâm tiên, cái kia bạch khiết tưởng phá hư cứu cứu gia đình, chúng ta muốn hay không nói cho cứu cứu cùng mợ. Thẩm lâm tiên lắc đầu, cứu cứu cùng mợ đều là đại nhân, bọn họ có chính mình hành sự chuẩn tắc, chúng ta vẫn là không cần nói cho bọn họ hảo. Vì cái gì? Thẩm sán tỏ vẻ không rõ. Thẩm lâm tiên giải thích, chúng ta nếu sự tình gì đều nói cho người cứu cứu cùng mợ, như vậy, bọn họ liền biến sẽ không tự hỏi. Liền sẽ thực ý lại chúng ta, nhưng là, quá mức ý lại người khác không phải một cái thực tốt hành vi, kia sẽ làm chính mình biến thực buồn, càng ngày càng buồn. Thẩm sán thật mạnh gật đầu, chúng ta đây liền không nói cho bọn họ. Thẩm lâm tiên cười, nhưng là chúng ta có thể quan sát bạch khiết ta, nếu chúng ta có chứng cứ, liền có thể nhắc nhở ngươi cứu cứu, hoặc là, chúng ta có thể cho bạch khiết chính mình lộ ra dấu vết. Chúng ta muốn như thế nào làm? Thẩm sán tự hỏi. Sán sán hảo hảo ngẫm lại. Thẩm lâm tiên điểm điểm nàng đầu. Yêu cầu sán sán chính mình suy nghĩ, dù sao bạch khiết cũng sẽ không đi hại ngươi cứu cứu, một chốc cũng sẽ không có sự. Sán sán có rất nhiều thời gian suy nghĩ, chờ sán sán khi nào có hảo biện pháp, chúng ta lại đi làm. Thầm sán thập phần buồn dầu nằm ở trên giường, chính là ta nghĩ không ra biện pháp. Vậy trước đừng nghĩ. Thầm lâm tiên kéo nàng lên, chúng ta đi giúp đỡ tiểu hắc ra chích bắp đi, hái được bắp, mụ mụ cho ngươi nấu bắp ăn. Thầm sán lập tức cao hứng lên, hảo ra, bổ cản xù com chúng ta đi chích bắp. Thầm năm thẩm Sán nắm thầm Lâm Tiên tay một bên hướng đồng ruộng đi đến, một bên hỏi: "Mụ mụ, vì cái gì nơi này bắp thu sớm? Ta nhớ rõ năm trước cùng ba ba đi ra ngoài thời điểm, ba ba nói bắp là muốn mùa thu mới thành thục, nhưng hiện tại là mùa hè a." Thẩm Lâm Tiên cười nói: "Bởi vì nơi này loại chính là xuân bắp, là mùa xuân loại, cho nên mùa hè là có thể ăn, mà ngươi ba ba nói chính là mùa hè cắt lúa mạch mới loại, chỉ có thể chờ đến mùa xuân đi ăn." mụ: mụ "Cái này đồ ăn là cái gì?" "Cái này là khổ qua." Cái này là cái gì? Cái này là cây gai, cái này là thương nhĩ, cái này là ngải thảo, kia cây là hoa tiêu thụ. Chương 904 do hỏi. Thẩm lâm tiên vừa đi một bên cấp thẩm sán giảng giải đồng ruộng thực vật, có cỏ dại, có các loại đồ ăn cùng lương thực. Mỗi một loại thực vật đặc tính cùng với sinh trưởng chu kỳ còn có giá trị đều giảng rất rõ ràng. Thẩm sán nghe thực cẩn thận, thường thường còn sẽ rút thượng một cây cỏ dại tới cẩn thận quan sát, có đôi khi thẩm lâm tiên còn sẽ cổ vũ nàng tự mình nếm thử. đương nhiên thẩm lâm tiên sẽ trước biện bạch hảo không độc mới có thể kêu thẩm sán nếm thử Liên như vậy vừa đi thẩm lâm tiên một bên kiên nhẫn dạy dỗ thẩm sán ở đi đến tiểu hắc ra ngoài ruộng thời điểm thẩm sán đã học rất nhiều ở sách vở thượng hoặc là ở nhà ngốc học không đến đồ vật thẩm sán hiện thật cao hứng hứng thú cũng thực nồng hậu mụ mụ ngày mai ngươi còn dạy ta sao thẩm lâm tiên cười sờ sờ nàng đầu sẽ dạy ngươi mỗi một loại thực vật bởi vì đặc tính nguyên nhân sinh trưởng địa phương đều sẽ không giống nhau về sau mụ mụ sẽ mang ngươi đi khắp đại giang nam bắc hảo hảo nhận thức chúng ta hoa hạ các nơi thực vật cùng với động vật hảo gia thẩm sán cười nhảy dựng lên nàng tựa như cái tiểu đầu tàu dường như vọt vào tiểu hắc gia ngoài ruộng bay nhanh giúp đỡ tiểu hắc gia bẻ khởi bắp tới thẩm lâm tiên cũng đi vào ngoài ruộng hỗ trợ ba mươi lăm tiểu hắc gia bắp lớn lên rất cao hiện tại bắp tuy nói còn không có thủ khá vậy trưởng thành côn cao diệp mậu bắp vóc dáng cũng đại bẻ lên liền rất phiền toái bắp cao cao So người đều cao, bắp diệp lại trường lại khoan, bên cạnh vẫn là răng trạng, hoa ở người trên mặt hoặc là trên người, làm người làn da rất khó chịu, cái loại này thứ thứ lại đau lại ngứa cảm giác thật sự làm người chịu không nổi. Tiểu hắc da bắp loại còn thực đông đúc, từng cây bắp ai rất khẩn, người ở ngoài ruột quá, căn bản không có khả năng trốn đến quá bắp lá cây. Thầm sán chỉ là bẻ mười tới cây bắp khuôn mặt nhỏ thượng đã bị cắt vài đạo tử. Nàng rất khó chịu, hơn nữa cũng cảm thấy thực khổ chỉ là nhìn xem thẩm lâm tiên cũng đứng ở ngoài ruộng giúp đỡ bẻ mặc kệ là bị hoa đến vẫn là như thế nào đều liền mày cũng không nhăn một chút thẩm sán cũng không dám kêu khổ nho nhỏ nàng cắn chặt răng trống mai cho đến đem một luống mà bẻ xong lúc này mới dám đến hai đầu bờ ruộng thượng khoan khoái một chút tiểu hắc mẹ nhìn đều mau đau lòng hỏng rồi nàng cùng thẩm lâm tiên nói ngươi cũng quá nhẫn tâm như vậy điểm tiểu cô nương lại là con gái một ngươi như thế nào bỏ được nàng tới chịu này phân khổ ta nghe sán sán nói nhà ngươi điều kiện còn rất không tồi Ngươi cùng nàng ba ba đều là kinh thành người, ở kinh thành có công tác có phòng ở, tuy nói không phải đại phú đại quý nhà, nhưng khá giả nhà cũng coi như được với, như thế nào khiến cho như vậy điểm hài tử chịu này phân tội a? không nói. Nhà các ngươi sẵn sán, nhà ta tiểu hát ta đều liên tiếp. Thẩm lâm tiên nghe xong cười cười, hài tử khi còn nhỏ chịu khổ không tính khổ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nhiều chịu tội, nhưng nếu là khi còn nhỏ quá hưởng phúc, đến lớn lên thời điểm. Chính hắn không năng lực làm chính mình sinh hoạt hảo, khả năng liền thật chịu không nổi kia phân khổ. Thừa dịp hài tử tuổi con nhỏ, kêu nàng nhiều điểm kiến thức, cũng nhiều từng trải, ăn nhiều một chút khổ. Về sau mới có thể càng thêm quý trọng chính mình sinh hoạt, mới có thể càng nỗ lực học tập, cha mẹ. Chi ái con cái tắc vì kế sâu xa, ta cùng nàng ba ba cũng là thế nàng suy xét, lúc này mới. Rốt cuộc chỉ là cái nữ hài tử sao. Tiểu hác mẹ vẫn là không hiểu thẩm lâm tiên khổ tâm, trưởng thành phải gả người, các ngươi giúp nàng chấn cửa ải. Cho nàng tìm cái hảo con rể không phải được rồi sao, sán sán lớn lên như vậy xinh đẹp, về sau không chừng nhiều chiêu tiểu tử thích đâu. Thẩm lâm tiên lôi kéo tiểu hắc mụ mụ ngồi xuống, ngươi nói cũng đúng, nữ hài tử gả cái tốt trượng phu đời này hoặc là sẽ thực hạnh phúc, sẽ thực không cần vất vả. Chính là, này cũng chỉ là khả năng, sán sán lớn lên lại hảo, ta cũng không thể bảo đảm nàng về sau trượng phu sẽ cả đời đối nàng hảo, sẽ bất biến tâm, rốt cuộc, xã hội này phát triển nhanh như vậy về sau dụ hoặc sẽ càng ngày càng nhiều khó bảo toàn trượng phu của nàng chịu đựng không được dụ hoặc cùng nàng trở mặt thành thủ ta cùng nàng ba ba đều cho rằng mặc kệ là nam hài tử vẫn là nữ hài tử đều cần thiết ở khi còn nhỏ ở học tập thời điểm nhiều học một chút đồ vật chỉ có tự thân cường đại rồi mới có thể bảo đảm chính mình mặc kệ ở khi nào đều rất có tôn nghiêm sinh hoạt không cần khẩn cầu một người khác thương hại cùng bố thí nói tới đây thẩm lâm tiên thở dài đều nói dựa người người đi dựa tường tường đảo người a Ai đều dựa vào không được, cha mẹ sẽ đi thế, còn cái có khả năng bất hiếu, một nửa kia cũng có khả năng sẽ chán ghét người, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể vĩnh viễn lập với bất bại chi địa. Mà dựa vào chính mình nhất mấu chốt chính là nhiều học một ít đồ vật, mặc kệ là sách vở thượng tri thức, vẫn là một ít xã hội thường thức, học thêm chút, tóm lại không có hại, rốt cuộc mặc kệ là quyền thế vẫn. Là tiền tài đều có khả năng bị người đoạt bị người đoạt, duy chỉ có tri thức, chỉ có trang đến trong đầu học được trong tay tri thức là người khác đoạt không đi thầm lâm tiên một phen lời nói kêu tiểu hắc mụ mụ trầm tư lên tiểu hắc mẹ chỉ là một cái nông thôn phụ nữ cũng không thượng nhiều ít học sơ chung tốt nghiệp lúc sau đánh hai năm công liền trở về kết hôn phía sau sinh tiểu hắc tiểu hắc tuy rằng so sán sán đại nhưng tiểu hắc mụ mụ tuổi là thật không nhiều lắm bất quá tiểu hắc mụ mụ là cái khó được người thông minh nàng chỉ là bị vị trí hoàn cảnh trói buộc cực hạn chính mình kiến thức cùng ánh mắt nàng ban đầu xem trong thôn còn có trong thành một ít tốt nghiệp đại học sinh tìm công tác khó Liên tính là tìm công tác, tiền lương cũng không cao. Mà ở này đó sinh viên đọc cao chung vào đại học này 7 năm thời gian, cùng thôn sơ chung sinh viên tốt nghiệp đã ở bên ngoài làm công, có ở kiến trúc đội thủ công, có đi theo người làm trang hoàng, có ở phương Nam Đại nhà xưởng làm việc. Mặc kệ làm gì, những người này kiếm tiền đều không ít, ở bạn cùng lứa tuổi đọc đại học thời gian, bọn họ tránh tới rồi tiền, ở trong thôn che lại nhà mới, có cung cưới tức phụ, mà những cái đó sinh viên tốt nghiệp lúc sau tìm được công tác có tiền lương thậm chí còn không có học sinh trung học cao. Tiểu Hắc mẹ nhìn đến này đó tình huống, lại thường nghe trong thôn người ta nói cái gì đọc sách vô dụng luận, liền đối Tiểu Hắc học tập mặc kệ lên, cũng không quá quản hắn học tập thế nào. Tiểu Hắc mẹ ban đầu cũng nghĩ Tiểu Hắc nếu học tập không tốt, sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền cùng người đi làm công, nàng nghĩ, chỉ cần chính mình có tiền đồ, mặc kệ đọc không đọc sách, tương lai đều là sẽ phát đạt, nếu không tiền đồ, liền tính đọc tiến sĩ thì thế nào. Nhưng hiện tại Tiểu Hắc mẹ nghe xong thẩm lâm tiên những lời này, liền cảm giác nàng ban đầu ý tưởng có chút không đúng. Nhưng nàng lại không thể nói không đúng chỗ nào đầu. Hiện tại có có sắn người có thể thỉnh giáo, tiểu Hắc mẹ cũng nghe sán sán nói lên quá. Sán sán nói nàng mụ mụ là kinh thành tốt nghiệp đại học học sinh, phía sau còn xuất ngoại lưu học, ở nước ngoài còn cầm thật nhiều cái gì giấy chứng nhận gì đó, dù sao bằng cấp rất cao, là chân chính người làm công tác văn hóa. Nàng liền nghĩ, thẩm lâm tiên là gặp qua đại việc đời. Kiến thức tự nhiên cùng nàng, cái này nông thôn phụ nữ không giống nhau, liền muốn hỏi một chút thẩm lầm tiên là như thế nào đối. Đại trong thôn hứng khởi này cổ đọc sách vô dụng luận. Người ở chúng ta trong thôn ở vài thiên, hẳn là cũng phát hiện trong thôn mọi người ý tưởng, mấy năm nay, trong thôn sinh viên thật sự rất ít, liền năm nay, thế nhưng liền một cái sinh viên cũng chưa ra, mãn thôn người đều cho rằng đọc sách vô dụng, ta liền muốn hỏi một chút ngài là nghĩ như thế nào. Ngài nói nhà ta tiểu hắt như vậy nên làm cái gì bây giờ. Tiểu thuyết đề cử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 Y ly tay che trời nồng nữ giữa đường, trong núi lao công hảo dạy dỗ ngọt ngào hôn lệnh, lục thiếu y ly thần kiểu thêm một hào tân thê, lao công, súng nghiện. Trọng sinh ảnh hậu tiểu quân tẩu tùy thân không gian, nông ra gia tiểu phúc nữ. Chương trước mục lục vô hạ trương. Trương 904 do hỏi, trọng sinh chi thiên vận phù sư lóe vũ tiểu thuyết võng. Thẩm lâm tiên vừa đi một bên cấp thẩm sán giảng giải đồng ruộng thực vật, có cỏ dại, có các loại đồ ăn cùng lương thực.